Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện Đích Nữ Cuồng Phi. Chương 801 Không cần mạo hiểm. Bán đấu giá sư rốt cục đem vật phẩm khó bán nhất bán đi, thần thái cũng khôi phục tự nhiên, hắn thong dong tiếp nhận vật phẩm thứ hai, bắt đầu bán đấu giá. Thứ này 10 vạn kim tệ. Vật phẩm thứ hai là một viên cực phẩm đan dược lục giai. Nhìn đến này giá, Đông Phương Ngữ hình có chút không biết nói gì, bất quá tựa hồ chính mình lúc trước ở Kỳ Thiên quốc bán được giá rất cao. Nhưng thời điểm đó trình độ luyện đan của nàng có chút thấp, luyện chế đan dược lục giai rất chậm hơn nữa còn có thể thất bại, nhưng hiện tại. Luyện chế cái kia liền giống như làm chơi ăn thật, trách không được luyện đan sư có tay nghề đều bị cướp đoạt a Trên đời này, chức nghiệp gì cũng đều khả năng nghèo nàn, nhưng luyện đan sư nhất định sẽ không. Quát trì tà dịch cũng có chút ngạc nhiên. Ha ha kỳ thật luyện đan sư không thể sánh bằng luyện khí sư tà dịch nếu như chàng học tốt so luyện đan sư càng nổi tiếng hơn. Đồng phương ngữ hình cũng không phải là tự cao tự đại bởi vì đây là nàng nói lời thật. Đã từng, sư phụ cũng nàng nói qua luyện đan sư cùng luyện khí sư khác nhau, luyện đan sư là ít còn luyện khí sư là rất hiếm. Ta, hình nhi, nàng cảm thấy nếu muốn học tốt cần mất bao lâu a Cái này không phải quất trì tà dịch khinh thường chính mình, không tin chính mình, mà là bọn họ thật sự không có thời gian. Gần đây đúng là có chút vội, nhưng tà dịch đợi qua một đoạn thời gian nữa chúng ta cùng hào hào học tập. Có lẽ, với trình độ hiện tại của nàng đã thật là không sai, nhưng thời gian học tập rất ngắn, nàng cần địa phương tinh thuần hơn đây. Ân, Tà Dịch thản nhiên cười, tiếp tục xem bán đấu giá ở phía trên. Lúc này, đã đến vật phẩm thứ tư, đây là một tấm bản đồ. Không trọn vẹn, chỉ có một nửa tấm bản đồ. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bản đồ kia cũng không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm giác bản đồ kia không đơn giản. Lên giá 20 vạn kim tệ. Lúc này, bán đấu giá sư đã giới thiệu xong tình huống của bản đồ xong rồi, mà này giá cũng không tính là thấp. Bản đồ này, không có người biết dùng để làm cái gì. Nhưng xem nguyên liệu cùng màu sắc đều thật từ cổ xưa. Bản đồ cổ xưa có thể là bảo tàng, cũng có thể là công pháp, thậm chí có thể là... Trong này thứ chưa biết còn nhiều lắm, nên rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm. 21 vạn, 22 vạn, chấm, giá liên tục dâng lên, nhưng biên độ tăng giá lại không lớn đông phương ngữ hình xem cảnh tượng náo nhiệt này, bỗng nhiên nghĩ đến phòng bán đấu giá của nàng, nàng đã thật lâu không có trở về. Không biết bên kia thế nào rồi. Hoàng thượng hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Hẳn là sẽ không, chờ chuyện bên này làm xong, nàng muốn trở về nhìn một chút. 50 vạn kim tệ Bỗng nhiên có một thanh âm mềm mại từ phía trên ghế lô vang lên, thanh âm này. Tuyệt đối là long trời lở đất. Phải biết rằng, lúc này người tăng giá đều là một vạn một bỗng nhiên nhiều hơn một người tăng giá nhiều như vậy, người phía dưới đều sửng sốt một chút. Sư hậu, ngươi có nhận thức bản đồ này không? Sư hậu lắc đầu, hình nhi ngươi không cần mạo hiểm. Chúng ta hẳn là nên điệu thấp. Đúng vậy, lời nói của sư hậu rất có lý, bọn họ nên điệu thấp một chút. Bởi vì thực lực của bọn họ cũng không nhất định là mạnh nhất. Mà tài lực cũng chưa chắc là đứng đầu. Việc bọn họ phải làm hiện tại chính là tranh thủ đến lúc đó thừa dịp lấy được thập giai ma hạch mà thôi Trường 802, nữ tử hắc y Ừ ta chỉ là lo lắng nơi này có bí ẩn gì Đồng phương ngữ hình le lưỡi tại sao ngay nàng cũng không thận trọng như vậy rồi nhỉ Dường như tuổi càng lớn càng ngày càng tính trẻ con Ha ha, hình nhi chúng ta chỉ là đến người qua đường Quất trì tả dịch cũng thả lỏng cười có điều thanh âm vừa rồi Quất trì tà dịch có một đặc điểm khác người, hắn dễ dàng phân rõ thanh âm của người khác. Thanh âm vừa rồi, hắn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không nghĩ ra. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước, nhưng ghế lô phía này đóng cửa cũng không nhìn được gì cả. Nơi này không thể dùng thần thức tìm kiếm, mọi người ở đây là cao thủ, nếu như ngươi dùng, rất dễ dàng bị người bao vây tấn công. Làm sao vậy? Nhìn ra quất trì tà dịch không đúng, đông phương ngữ hình ân cần hỏi han Thành âm vừa nãy, nàng cũng đã nghe rồi. Vừa rồi, nữ nhân đó, đông phương ngữ hình lắc đầu, nàng không có ấn tượng gì. Nữ nhân kia cũng hô một tiếng, sau đó, người phía dưới chấn trụ, không ai nói chuyện. đông phương ngữ hình muốn nghe lại một lần cũng không được. Có điều, không vội, một lúc nữa nàng ta vẫn phải ra ngoài. Bản đồ này trung quy là bị cái nữ tử thần bí kia lấy được đến một kiện lại là một quyển công pháp Phía sau cũng không còn thứ xuất sắc mấy người đông phương ngữ hình không hề hứng thú Một canh giờ trôi qua rất nhanh hội đấu giá chấm dứt Mọi người đứng dậy rời đi đông phương ngữ hình và út trì tàn dịch không vội Bọn họ muốn nhìn một chút nữ nhân vừa rồi là ai Chẳng qua là thật đáng tiếc tận đến mọi người đi hết nữ nhân kia vẫn không ra ngoài như cũ Trên lầu này có đường khác Lúc này không xuống dưới, hẳn là đã đi rồi. Chắc là, quất trì tà dịch gật gật đầu, sao hắn cảm giác là nữ nhân đó cố ý tránh bọn họ chứ. Chúng ta đây đi thôi, nếu không đợi được người cũng chỉ có đi trước. Thân ảnh hai người vừa mới đi ra ngoài cửa một dãy ghế lô bỗng nhiên đẩy ra. Một nữ tử y phục đen bỗng nhiên lộ ra thân mình, trên mặt của nàng mang theo cái khăn đen, không nhìn được khuôn mặt nhưng có thể mơ hồ nhìn được là một nữ tử dáng người không sai. Nữ tử nhìn về phía phương hướng hai người rời đi, đôi mắt mang theo một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng kinh ngạc nhìn, mắt nháy không nháy. Bọn họ chính là người ngươi muốn tìm. Một giọng nam trầm ổn vang lên, nữ tử gật gật đầu trong mắt loang loáng ánh lể. Kẻ thù, giọng nới của nam nhân vẫn thản nhiên như cũ, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hắn quét mắt liếc hai người kia một cái, chợt cúi đầu, tiếp tục nhìn cái chén tinh xảo trong tay. Coi như thế đi, nữ tử thở dài, dịu dàng nói. Nếu như nói, hủy nhà của ta, hại chết thân nhân của ta có tính không nhỉ? Vậy đương nhiên là tính, nam nhân khẽ nhếch khóe miệng mang trên mặt vài phần cười xấu xa Chỉ là kẻ thù của ngươi người ta có thân phận không thấp nha Nữ nhân đó, hắn không sao nhận thức, nhưng cái nam nhân này thì hắn cũng biết đến Thiếu đảo chủ của thiên thương đảo một người, rất khó đối phó Đúng vậy nha cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi Trong mắt nữ tử mang theo vài phần khẩn khoản, hai mắt như mặt nước nhìn cái nam nhân kia. Nam nhân cũng nhìn về phía nàng, bỗng nhiên ngoác ngoác tay, cười nói. Trường 803, lo lắng bị người nhớ thương. Lại đây, nữ tử nghe lời dựa sang, tay của nam nhân vừa vạch lên, khăn lụa màu đen nhất thời rơi xuống đất lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn có phần trắng bạch ốm yếu. Nữ nhân này, dĩ nhiên là... Nếu như đối phó với hắn cũng không phải không được nhưng cuối cùng ta phải xem có đáng giá hay không. Tay của nam tử, ngả ngơn ôm lấy cảm nữ nhân, ánh mắt nữ nhân run run, run run. Nàng muốn tách ra khỏi, nhưng không có cũng không thể. Lúc nàng cầu xin hắn đến nơi này, lúc muốn đi theo cũng đã quyết định rồi, chung quy là bọn họ sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng, chuyện này rất biến thái. Ta tề sơ không cần, đây là phòng đấu giá. Nữ tử yếu đuối cầu xin, nam nhân cũng không để ý chuyện này, bàn tay to đã chui vào trong y phục của nàng, khẽ cười xấu xa nói. Đã không còn ai, hơi thở trầm thấp của hắn hết lần này đến lần khác phun lên trên người của nàng. Hơn nữa, như vậy không phải càng kích thích sao. Tại đây, tùy lúc cũng có thể có người đến. Nữ tử có chút bất an, có điều ghế lô này vẫn có chút cách âm. Tà dịch chẳng nói có phải ghế lô kia có công năng che giấu hơi thở hay không. Nếu như vậy, vậy thành ý cư thật đúng là đủ tiên tiến. Vừa rồi bọn họ tra xét không có người, nhưng lúc bọn họ đi ra kiểm tra một lần rồi, dường như bên trên không có lối ra ngoài riêng. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, bởi vì lúc ban đầu cũng không hứng thú đối với thứ này cho nên ốt trì tà dịch cũng không nghiên cứu. Hai, bây giờ chàng vừa nói, trong lòng ta còn có chút lo lắng, nữ nhân kia sẽ không phải là thật sự biết chúng ta chứ. Nàng Đông Phương ngữ hình không có mấy người bạn. Nhưng tình địch cũng không phải ít, chỉ là thậm chí nàng cũng không biết có mấy tình địch nha. Quên đi cấp cái gì, đến lúc đó rồi nói sau ghế lô ta phải đến hỏi một chút chúng ta không dự định không biết có còn nhàn rỗi hay không. Quất trì tà dịch đi không còn sớm cho nên không dự định. Ừ ta đi cùng chàng, tà dịch cũng không cự tuyệt để một mình đông phương ngữ hình hắn mới lo lắng đấy. Hiện tại nhiều người cũng hỗn loạn hình nhi xinh đẹp như vậy khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhớ thương ngươi thử xem vừa nãy hắn ở bên người cũng có người đến gần mà. đương nhiên những lời này ta dịch sẽ không nói cho đông phương ngữ hinh. hai ta phải giúp mẫu thân như thế nào đây? đến bây giờ tiểu hoan hoan cũng chưa chú ý bé thật sự muốn hỗ trợ nha. chập chuyện này tiểu hoan hoan nếu không chúng ta đi phòng đấu giá xem thử trước. tiểu nhạc nhạc nghĩ tới một cái chú ý. a không phải cái ma hạch thập giai kia còn chưa đưa tới hay sao? Hoan hoan chua chua miệng, dường như đã từng nghe mấy người mẫu thân nói, phải chờ tới hôm đó mới lấy ra. Đúng vậy nha, nhưng chúng ta hãy đi trước xem một cái cũng tốt, nói không chừng, có thể có phát hiện gì thì sao. Tiểu Hoan Hoan vừa nghĩ cũng đúng, có điều bây giờ trời sắp tối. Nhưng tiểu Hải tử, luôn xúc động, bé mới mà kệ có trời có tối hay không. Bé lôi kéo tiểu nhạc nhạc chạy đi, vội chạy thẳng tới phòng đấu giá cách đó không xa. Trường 804, ghen tị là không đúng. May mắn, bọn họ trốn đi, nữ vương cũng không biết Thành ý cư, nhìn ba chữ kia tiểu hoan hoan chép miệng Đây là thành ý cư cái gì chứ chính là chỗ kiếm tiền, thành ý cái đầu ấy Tiểu nhạc nhạc rất muốn nhắc nhở bé, nữ nhân, phải chú ý lời nói của chính mình Nhưng, tiểu hoan hoan như vậy càng đáng yêu, không phải sao Cho nên hắn quyết định ngậm miệng, hắn chỉ thích tiểu hoan hoan Mặc kệ bé có bộ dáng gì đi nữa, hắn đều thích Hai người nhanh nhẹn đi vào, bên trong lại trống rỗng. Thật ra, điều này cũng khó trách đến lúc này, người ta lập tức đóng cửa ai sẽ ở chỗ này đâu. Thị trường mua bán ngầm kia, bình thường cũng là ở lúc bán đấu giá mới bắt đầu, sẽ không có mấy người. Hai người, vóc dáng nhỏ xinh đều là đứa nhỏ tiến vào như vậy ngược lại không có ai chú ý. Hơn nữa tuy rằng tuổi bọn họ không lớn, nhưng... Nhưng võ công cũng không kém, cho nên... Vụng trộm tránh đi mấy người giám sát ngầm lại đây cũng không phải không có khả năng Chẳng qua là phòng đấu giá không có người tiểu hoan hoan liền lôi kéo tiểu nhạc nhạc trực tiếp đến lầu 2 Lầu 2 lúc này cũng trống rỗng một người cũng không có Một đám phòng tuy rằng không lớn nhưng trang trí đều rất tinh xảo Hơn nữa trên mỗi cửa phòng đều có khóa lại Ý nơi này sao còn phải khóa cửa Tiểu hoan hoan tò mò nói tiểu nhạc nhạc nghiên cứu một chút Sẽ không phải bên trong có thứ đáng giá Sợ bị người ta lấy đi cho nên Chật khả năng này tính không nhỏ nha Tiểu hoan hoan hiểu rõ gật đầu Bé đi về phía phòng kế tiếp vẫn giống y như thế Tiểu nhạc nhạc người có biện pháp mở ra không Chúng ta vào xem Người luôn như vậy Thứ càng không thấy được lại càng cảm thấy thần kỳ Nhưng nơi này có cái gì đáng tò mò chứ Tiểu nhạc nhạc đối với nơi này ngược lại không mấy hứng thú Nhưng tiểu hoan hoan muốn xem Hắn cũng đi với nàng Được ta thử một chút, tiểu nhạc nhạc nhướng mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào khóa kia, sau đó hai cái ngón trỏ trụ lại, chỉ một cái vào giữa cái khóa kia nói. Mở, thực thần kỳ, khóa kia thế lại thật sự mở. Qua tiểu nhạc nhạc khi nào thì ngươi có bản lĩnh này. Tiểu hoan hoan tò mò đi qua, phát hiện khóa cũng không phá hỏng hẳn, chỉ là mở ra mà thôi. Giống như là dùng cái chìa khóa, nhưng vừa rồi, rõ ràng bé lại cảm thấy chỗ này. Dường như có giam cầm đồ vật gì đó, bé đã thử rồi, võ công của bé không được nhưng tiểu nhạc nhạc tại sao lại có thể chứ Chẳng lẽ cái lực lượng giam cầm gì đó hữu hiệu đối với mình không hiệu quả với tiểu nhạc nhạc sao a tại sao lại không công bằng như vậy chứ, tiểu hoan hoan, không phải ngươi muốn đi qua xem thử hay sao Thấy tiểu hoan hoan bất động tiểu nhạc nhạc bất an hỏi Ta hì hì, đi vào, đương nhiên là phải đi vào xem thử Tiểu hoan hoan xấu hổ cười, vừa rồi bé làm sao vậy? Tại sao chuyện này cũng tính toán? Tiểu nhạc nhạc và mình không phải giống nhau sao? Hắn đối với mình, vậy cũng không thể chê bé làm sao có thể ăn giấm chua với tiểu nhạc nhạc chứ? Tiểu hoan hoan có chút khinh bỉ chính mình, như vậy là không đúng, bé làm sao có thể so bì với tiểu nhạc nhạc? Bé tự nói với mình, bởi vì bây giờ nơi này đã không nhìn thấy nửa cái bóng người cho nên tiểu hoan hoan thật yên tâm tiêu sái đi vào. Trường 805, nam nhân xa lạ, đây quả thực là có thể dùng xa xỉ đến hình dung Tiểu hoan hoan ngồi vào trên giường nệm, ánh mắt tìm tòi một vòng Cũng chỉ nhìn đến một ít quý báu gì đó cũng không có quá Quá vào mắt, ánh mắt của tiểu hoan hoan của chúng ta thế nhưng rất cao đấy Hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi vài phòng phát hiện đều không sai biệt lắm Không có gì thu hoạch tiểu nhạc nhạc đem khóa khoa kỹ tiểu hoan hoan nhàm chán gãi gãi đầu nói Chúng ta lại đi dạo Tự nhiên tiểu nhạc nhạc đi cùng, bọn họ đi xuống thang lầu, sau đó ở lầu một xem. Xoay xoay xoay xoay, bỗng nhiên phát hiện một cánh cửa khép chặt đây là. Khép chặt khóa, tiểu hoan hoan muốn mở ra, phát hiện chính mình vẫn không mở được. Người thử xem, mặc dù có phần bị đả kích nhưng, đối với tiểu nhạc nhạc tiểu hoan hoan vẫn là ghen tị không được. Tiểu nhạc nhạc nhìn đại môn liếc mắt một cái, bố trí này, so với những phòng vừa rồi trái lại muốn lợi hại hơn. Nghĩ đến đây quan trọng hơn một chút. Tiểu hoàn hoàn tính toán, mà tiểu nhạc nhạc nhìn cửa kia liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, cũng liền trực tiếp vận công. Tiểu nhạc nhạc là hồ ly, không phải người bình thường, cùng người tu luyện có chút khác nhau. chướng ngại kia đối với nó không có tác dụng gì. Hoàn hoàn có chút buồn bực tại sao lại cách xa nhiều như vậy đây. Thế nhưng kỳ quái là, một chút cũng không có mở được cửa này ra. Tiểu nhạc nhạc cũng không tức giận, rõ ràng tiếp tục phát công. May mắn, lần này nó thay đổi biện pháp một chút thế nhưng ở lần thứ ba vẫn đem cửa mở ra. Hai người nhanh chóng đi vào. Tiểu hoan hoan đóng cửa lại tò mò nhìn phòng ở đen tuyển kia. Này, thoạt nhìn thật sự là đủ tốn công đấy. Tiểu hoan hoan oán giận may mắn bé có bảo bối. Theo nhẫn chữ vật xuất ra chính mình gì đó, một viên dạ minh châu không lớn cũng chỉ như ngón tay không phải quá sáng. Hoan hoan ta có cái này lớn hơn nếu không đổi một cái. Tiểu nhạc nhạc vội vàng hỏi, không cần cái này là có thể. Tiểu hoan hoan khoát tay, giải thích nói, chúng ta là vụng trộm vào, phải khiêm tốn chút. Tiểu nhạc nhạc im lặng, bọn họ còn chưa đủ khiêm tốn sao? Lại nói ở đây căn bản không có người nào được không? Nhưng mà tiểu hoan hoan không đồng ý tự nhiên nó sẽ không đổi, cắt gao theo ở phía sau tiểu hoan hoan, nó cũng rất hiếu kỳ đó là chỗ nào đây? Tiểu hoan hoan. Nữ vương chính là đi ra ngoài một chút trở về thế nhưng không thấy được tiểu hoan hoan, bà sốt ruột gọi Trong phòng không có quốc sư bên kia cũng không có tiểu hoan hoan này, chỉ trong chốc lát sẽ tới chỗ nào đây đông phương ngữ hình nói qua để bà giúp đỡ xem tiểu hoan hoan, giờ bỗng nhiên mất tích Bà vội vàng chạy tìm đông phương ngữ hình có lẽ tiểu hoan hoan ở bên kia Nhưng mà tiểu nhạc nhạc cũng không ở, nhưng bọn hắn luôn luôn là ở cùng nhau, cùng nhau ở bên kia cũng nói không chừng Nữ vương chạy đến phòng ngủ của Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng. Đông Phương Ngữ Hinh còn chưa có trở về, nữ vương sốt ruột phòng cũng không ở đây. Thật không biết giờ phút này đều đến chỗ nào rồi. Bà nghĩ ra đi tìm người, nhưng có lo lắng bọn họ đến không thấy mình càng sốt ruột. Có lẽ tiểu hoan hoan chỉ tùy tiện đi ra ngoài chơi, rất nhanh sẽ trở về. Nữ vương an ủi chính mình nói. Xin hỏi đây là nơi ở của Đông Phương Ngữ Hinh sao? Trường 806 không lo lắng bé sao. Bỗng nhiên một nam tử trung niên hỏi. Nữ vương ngẩng đầu nhìn ông ta, một thân y phục không tồi, khó có thể che giấu cả người quý khí. Nam nhân này, vừa thấy chính là có thân phận, mặc dù y phục này cũng không quá khoa trương. Mà ở phía sau ông ta, đi theo sáu thị vệ, bọn họ cũng là trang phục như người bình thường, nhưng võ công. Không thể không nói, võ công của vài người thật sự là người bình thường đâu. ngươi là nữ vương không có nói không phải dù sao đã hỏi có lẽ nên hỏi thăm rõ ràng ha ha cũng không có gì ta là một người quen cũ của nàng ấy trung niên nam tử hơi hơi cười nói nàng không ở đây đi ra ngoài thái độ của nam nhân này rất khách khí nữ vương cũng không tốt nói cái gì nói thật vậy phu nhân xin hỏi ngươi là gì của nàng nam nhân bên cạnh trung niên nam tử cũng khách khí hỏi ta là mẫu thân của nàng ấy Nữ vương đắc ý nói xong, có một nữ nhi như vậy, bà luôn luôn đều cảm thấy chính mình thật tự hào. Chính lạc lời bà vừa nói ra, hai người lại đều sừng sốt một chút. Đặc biệt nam tử vừa mới hỏi, miệng thế nhưng khoa trương mở rộng thành hình quả trứng. Ách, nữ vương có chút không nói gì, có khoa trương như vậy sao? Cho dù là tuổi của bà lớn một chút nhưng tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ a. Các ngươi là gì của nàng? Nữ vương không hiểu hỏi, nam nhân nói chuyện sau kia cười cười. Vậy, nếu nàng ấy không ở đây, chúng ta đợi lát nữa lại đến tìm nàng đi. Nói xong, cùng nữ vương cáo từ, mấy người đều cáo lui. Đây, thật sự là mấy người kỳ quái. Nữ vương lắc đầu, bây giờ thật sự là đau đầu a tiểu hoan hoan không biết đi đâu vậy. Nữ vương vừa muốn trở về, quốc sư đã đi tới, nữ vương vội hỏi. Phong, còn có thấy tiểu hoan hoan đâu không? Quốc sư lắc đầu, không phải bé ở trong phòng ngủ sao? Bé cùng tiểu nhạc nhạc đều mất tích. Ánh mắt nữ vương buồn bã, nhà đầu kia không biết đi làm cái gì A, vậy để con đi ra ngoài tìm xem Ừ ta cũng đi đi, ta sẽ lưu lại cho Hinh Nhi một tờ giấy Tìm người, luôn luôn là không dễ dàng, tìm cái tiểu hài tử lại càng khó Hai người vẫn tìm đến khi không còn sớm, lúc trở về vẫn không hề thu hoạch như cũ Trở lại khách niếm, đông phương ngữ hình cùng hốt trì tà dịch đã ở đây Sắc mặt của hai người đồng dạng là mang theo nhàn nhạt lo lắng Hình nhi thực xin lỗi, nữ vương có chuột áy náy, nếu như bà vẫn nhìn tiểu hoan hoan, vậy. Mẫu thân, không có việc gì. Tiểu hoan hoan nghịch ngợm thích lộn xộn, không có việc gì. Nhà đầu kia phòng trừng là không biết tìm cái gì chơi tốt. Chúng ta cơ hồ tìm xung quanh đây cũng chưa thấy cái bóng của tiểu nha đầu kia. Nữ vương lo lắng nói xong, tiểu hoan hoan đáng yêu như vậy, chứ không phải là bị người gờ giam giữ rồi. Nếu bé muốn giấu đi, chúng ta ai cũng tìm không thấy, con biết hiện tại bé không có việc gì, trước đừng tìm." Đông Phương Ngữ Hinh có chút bất đắc dĩ nói xong, bỗng nhiên tà Dịch nghĩ đến lúc trước bọn họ quen biết, Đông Phương Ngữ Hinh đối Tiểu Hoan Hoan cũng là như vậy, cái kia thời điểm hắn còn cảm thấy Đông Phương Ngữ Hinh thật không chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, đã hiểu tựa hồ cũng hiểu rõ ý nghĩ của nàng rồi. "Hinh nhi, ngươi không lo lắng Tiểu Hoan Hoan." Chương 807 không có xuất hiện Quốc sư lo lắng nhìn Đông Phương ngữ hình, hắn không thể tin được một đứa bé một mình ở bên ngoài. Bản lĩnh của bé mọi người còn không biết. Hơn nữa, có tiểu nhạc nhạc và tiểu hòa cầu, bé cũng không gặp thiệt thòi. Đông Phương ngữ hình tự tin nói, hơn nữa, lùi một bước nói, ngộ nhỡ tiểu hoan hoan thật sự có cái gì nguy hiểm, tiểu hòa cầu cũng sẽ trở về báo tin. Năng lực của tiểu hòa cầu cũng không phải người bình thường có khả năng giải quyết. Nữ vương vừa nghe cũng đúng, chính mình rất lo lắng. Tiểu hoan hoan sẽ thò mò tưởng chính mình đi một chút cũng bình thường Đúng rồi, hình nhi, hôm nay buổi chiều có hai người tới tìm con Nghĩ đến hai nam nhân kia, nữ vương cảm thấy có chút kỳ quái Là trung niên tuổi tác không nhỏ Hai nam nhân trung niên đông phương ngữ hình nhăn nhú mày Hình như nàng không quen biết người như vậy a Hơn nữa, là nữ vương không biết Ông ta nói có chuyện gì không Nữ vương lắc đầu, đông phương ngữ hình không sao cả cười Sẽ không có việc gì, nếu là có việc bọn họ sẽ lại đến tìm con Tuy rằng tiểu hoan hoan không ở đây, nhưng mọi người cũng không lo lắng thế nào Đều tự trở về nghỉ ngơi, đông phương ngữ hình cùng quất trì tàn dịch trở về Nhưng là cảm giác có vài phần mệt mỏi Sẽ là ai đây, hình nhi, nàng cảm giác đông phương ngữ hình lắc đầu, nàng thật sự là đoán không ra mặc kệ nó, chỉ cần không phải tới tìm ta phiền toái là tốt rồi Ách này nói thật ra thì cưu địch của bọn họ không ít đâu. Nhưng mặc xác thực như thế, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đắc tội ai, nhưng cưu địch lại một đám thật sự là không ít. Tà dịch cũng có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ai sợ ai đâu. Hình nhi, nàng cảm giác tiểu hoan hoan sẽ đi chỗ nào. Hai người kia không nói nữa tà dịch vẫn có chút lo lắng tiểu nha đầu như cũ, bất an hỏi. Cái này, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Nghĩ đến tiểu hoan hoan đã từng nói qua, muốn giúp nàng, nhưng Thập gai ma hạch cũng không phải là tiểu hoan hoan là có thể giúp mình Cho nên, ta có chút lo lắng Đó là nữ nhi của mình, mới một chút như vậy, tự mình một người ở bên ngoài Bé A.A. đã nghĩ giúp ta, nhưng ta cũng nhắc đến với bé, việc này bé không cần phải xen vào Sẽ là chỗ nào đâu Thành ý cư, địa phương kia đã sớm đóng cửa Đó là, hắc gia Nếu là Hắc gia cũng không phải tốt như vậy, tùy tiện xông vào, nói như thế nào cũng không tốt nghe a. Nhưng mà nếu đã làm cũng không có gì hay để nói, đến ngày mai rồi nói sau. Đối đứa nhỏ cũng không thể quá mức cứng chiều, nhưng cũng không phải như cho bọn chúng chút thời gian tự do mới tốt. Người kia có thể xuất hiện, đây là một cái mật thất, một nam tử trung niên thần sắc nghiêm túc hỏi. Phía sau ông đi theo một người nam tử tuổi còn trẻ, dung mạo nam tử tuấn tú, cùng nam nhân này rất giống nhau. Phụ thân còn đã làm cho bọn họ toàn bộ chú ý chính là còn không có. Còn không có, sắc mặt nam nhân lập tức đen lại tin tức về thập sai ma hạch đã thả ra đi thậm chí nói thời gian rõ ràng. Lúc đó cũng là người kia chính miệng đáp ứng. Nhưng, bây giờ, lập tức đến thời gian đó thế nhưng hắn không xuất hiện. Đây không phải cố ý thiết kế bọn họ chứ. Cũng trách chính mình, lúc ấy quá kích động. Trường 808, đề phòng vạn nhất. Này chính mình cũng lạ, lúc đó rất kích động biết có thập sai ma hạch thậm chí hắn chỉ nhìn thoáng qua liền xác định là đúng hơn nữa nếu như thứ này ở trong tay sản nghiệp của Hắc gia kia thanh danh của bọn họ. Càng trọng yếu hơn là vì vật này xuất hiện nên cơ hồ tất cả sản nghiệp phụ cận đều sẽ kéo theo. Tiền lời, lúc đó hắn chỉ nhìn thấy tiền lời lại quên tính đến người nọ có thể sẽ không xuất hiện. Này hiện tại, nếu như hắn vẫn không xuất hiện kia đến lúc đó. Phụ thân, người có biết tên hắn cùng cách thức liên hệ không? Nam tử lắc đầu, hắn biết đây là một cao thủ căn bản không có khả năng cấp chính mình tư liệu gì. Vậy có tín vật không? Có, nam tử từ trong lòng lấy ra một cái hòm tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một hạt châu lớn bằng nắm tay. Dạ minh châu, rất lớn, rất hiếm thấy, dạ minh châu này vừa hiện thân, trong phòng toàn bộ đều sáng chói lên. Dạ minh châu này chất lượng đặc biệt tốt, nếu như bán đi Tất nhiên giá cả sẽ không thấp, người nọ hẳn là sẽ không tự dưng đem một vật như này tặng người đi. Hẳn an lòng hơn một ít có lẽ là do bọn hắn quá lo lắng. Người kia nhất định sẽ xuất hiện, nam tử này chính là thiếu chủ của hắc gia, hắc cần trí. Ân, hy vọng như vậy. Bất quá chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nếu như vạn nhất người kia không tới, bọn họ nhất định phải xuất ra một cái khác có thể làm cho người ta động tâm. Như vậy mới có thể vãn hồi một chút tổn thất. Phụ thân, nếu như thật sự có vạn nhất chúng ta liền bán đấu giá bán nửa tấm bản đồ kia đi. Tấm bản đồ cũng chỉ có một nửa, cũng không phải là trọn vẹn. Vốn là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cái này lại liên quan đến một bí mật. Một cái bí mật rất trọng đại. Đây là bản đồ do tổ tiên bọn họ lưu lại, sở dĩ bọn họ mở thành ý cư cũng là vì muốn tìm kiếm nốt nửa tấm bản đồ còn lại. Chỉ là đã qua mấy thế hệ nhưng vẫn không có tin tức của nửa tấm bản đồ kia. Bọn họ không dám buông tha cho cũng không dám đem nửa tấm bản đồ này bán đi. Nhưng nếu như người bán thập giai ma hạch không đến tựa hồ cũng chỉ có cái này là có thể ngăn chặn hậu quả của bọn họ. Này, đến lúc đó rồi nói sau. Nam nhân có chút do dự tuy rằng. Hắn thừa nhận nhi tử của mình nói rất đúng nhưng... Vật này, dù sao cũng là từ nhiều đời truyền xuống, cho dù là vẫn luôn chưa có kết quả, nhưng hắn cũng không muốn vật này mất đi ở trong tay chính mình. Phụ thân, danh dự quan trọng hơn. Hắc Cẩn Trí thản nhiên nói xong, trong mắt hắn mang theo vài phần tính kế. Nửa tấm bản đồ này ở trong tay chúng ta, vốn là không có ai biết. Nói không chừng, nửa kia của tấm bản đồ cũng là như thế. Nếu như chúng ta ra tay bán nửa tấm bản đồ này, rất có thể sẽ tìm ra nửa tấm bản đồ kia chúng ta cũng có thể có cả tấm bản đồ. kế này thật là không sai, nhưng tính mạo hiểm tương đối lớn. Ai, người nói thật ra rất đơn giản, nhưng... Người có nghĩ qua, nếu như việc này có nhiều người biết, đến lúc đó tranh đoạt. Nam tử lo lắng nhìn nhi tử chính mình, là chính mình đã già đi sao. Cảm giác thiếu đi rất nhiều nhuệ khí cùng khí phách nhưng thật ra nhi tử càng ngày càng thành thục. Ha ha, phụ thân, chúng ta cũng không biết tình huống trong đó là gì. Chương 809, cổ kiếm kỳ quái. Nói không chừng, một mình chúng ta căn bản sẽ không thể đi vào được. Hắc Cẩn Chí thật ra không lo lắng cái này, ở thế giới này, chính là cá lớn nuốt cá bé ai cướp được mới là đúng. Phụ thân, bản đồ kia ngươi thật ra có thể hảo hảo lấy lại. Hắc Cẩn Chí nói một tiếng, bất quá nơi này là mật thất phòng đấu giá, ngoài Hắc ra, không có người khác biết đến. Ta biết Hai người lại nói một ít tình huống gần đây. Đúng rồi, người đến gần đây có gì đặc biệt không? Có thiếu đảo chủ thiên thương đảo thiếu đảo chủ ớt trì tà dịch mang theo thê tử đến. Thiên thương đảo, kia thế nhưng là thế lực lớn nhất hiện tại của bên này. Bất quá, đều là bên ngoài, nếu ngầm so đo thiên thương đảo chưa chắc có thể chiếm được ưu thế gì. Dù sao chuyện khoảng thời gian trước của bọn họ, bọn hắn cũng đều biết thiên thương đảo thế nhưng tổn thất không nhẹ. Nga! Mang theo nữ nhân kia tới, này cũng không có gì là không ổn Bất quá, nghe nói thời điểm lúc trước bên người quất trì tà dịch không có nữ nhân Nữ tử này lai lịch không lớn, nhưng thanh danh lại không nhỏ Hắc Cẩn Trí đem chuyện của Đông Phương ngữ hình nói một lần, nam tử gật gật đầu Nàng là luyện đan sư, còn là đồ đệ của trích lão Đúng, bất quá kỳ quái chính là, hôm nay nàng đến phòng đấu giá của chúng ta, nàng chỉ mua một thanh cổ kiếm đã dạn nứt nói là muốn cho đứa nhỏ của nàng chơi. Nga, cái này, nam nhân cảm thấy hứng thú. Là phong minh kiếm sao? Cổ kiếm kia kỳ rất là nổi danh. Ân, ha ha chúng ta đây liền nhìn một chút nàng có thể mang theo thanh kiếm kia bao lâu. Phong minh kiếm, là tên bọn hắn cấp cho thanh cổ kiếm. Lúc đó thanh kiếm này khi lần đầu tiên bọn họ bán ra, giá thật ra không thấp hơn nữa, không có vết nứt. Người mua biết chính mình đã được một bảo bối, chỉ là không đến một tháng thanh kiếm này liền. Mất tích, sau đó, người mua kiếm tìm tới đây, chỉ là thành ý cư tuy rằng lấy thành ý dẫn người, nhưng là không bao gồm, khi này nọ người mua bị mất đi bọn họ sẽ giúp ngươi tìm lại. Cho nên bọn họ cự tuyệt thỉnh cầu của người kia, người nọ tiếp tục tìm cầu kiếm của hắn. Rốt cục nửa năm sau người nọ cũng tìm được thanh cổ kiếm kia chỉ là cổ kiếm mỗi ngày vào lúc tối, đều sẽ kêu lên cho nên liền đặt tên là Phong Minh Kiếm. Người nọ chịu không nổi, ủy thác cho bọn họ bán đi, cổ kiếm này lần thứ hai bán đấu giá. Vẫn như cũ giá không thấp nhưng kỳ quái chính là, nhân ra mua được một tháng, cổ kiếm lại thần bí mất tích. Cùng giống như người mua thứ nhất kiếm này cho tới bây giờ, đã đổi chủ tới năm sáu lần. Mà lần này kiếm đã có vết nứt thậm chí bộ dáng đại biến, mọi người đã nhận không ra. Chỉ là bọn hắn đã phụ trách vài lần cho nên cũng liền rõ ràng. Này, phụ thân ta cảm giác đông phương ngữ hình là muốn để liệt lão sửa chữa một chút đi. Hắc cần chí nghĩ nghĩ một vạn lượng kim tệ tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không tự dưng bỏ đi như vậy. Liệt lão, việc nhỏ như vậy, hắn sẽ động thủ. Nam nhân khinh thường miễu môi, có thời gian sửa chữa, liệt lão liền làm một cái binh khí mới, không biết so với cái này đáng giá hơn bao nhiêu đâu. Hiện tại có bao nhiêu người muốn binh khí của liệt lão chứ? Cho dù, dốc hết gia sản, cũng có rất nhiều người cam nguyện muốn có được vũ khí của liệt lão. Nhưng, trường 810, mất trộm liệt lão rất ít khi ra tay cũng rất ít giúp bọn hắn tạo ra binh khí, chuyện như vậy mọi người đều biết. Đúng vậy, nhưng nếu là như vậy, nữ tử này cũng quá bại gia đi. Hắc cần chí, làm sao mà biết tiểu hoan hoan cũng là thiên tài luyện khí sư, mà quất trì tà dịch cũng có thiên phú luyện khí sư đây. Bình khí này, cho dù là liệt lão không làm nhưng... Để tiểu hoan hoan bọn họ luyện tập cũng là không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải học một chút bằng không. Chiếu theo bộ dáng hiện tại của bọn họ căn bản cũng sẽ không làm nên cái gì. Bất quá, này không phải là vấn đề, bọn họ cần chỉ là thời gian mà thôi. Mà chỉ cần có thiên phú là đủ rồi, nếu như không có thiên phú thì cho dù là cả đời cũng không khả năng làm một luyện khí sư Đương nhiên, hai người kia đều không biết À tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy Hôm sau, phòng đấu giá vẫn theo lẽ thường mở cửa buôn bán Mọi người giống như ngày thường đi xuống tầng đấu giá ngầm, đây là địa phương giao dịch Phía trên buổi chiều bình thường đều buôn bán, đây là chuyện mọi người đều biết Chỉ là vừa mới tiến vào liền phát hiện không đúng Bởi vì bọn họ vẫn luôn ở nơi này bán này nọ cho nên. Thông thường một ít gì đó bất tiện, bọn họ sẽ để lại ở đây. buổi tối cùng lúc đều đóng cửa, này tính an toàn cũng không thành vấn đề. Cho nên, dần dần, tất cả mọi người cũng không đem này nọ cầm trở về. Dù sao, ngươi tại đây bán này nọ, rất nhiều người sẽ tới xem, ngươi có cái gì bọn họ cũng biết. Này mang đi trên đường, hoặc là đặt ở trong nhà cũng chưa chắc so với để ở đây an toàn hơn. Nhưng mà hôm nay, làm cho bọn họ giật mình là gì đó của bọn họ thế nhưng đã bị mất một ít. Một người như vậy, người còn lại đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo liền đi qua an ủi hắn. Chúng ta đi tìm người phụ trách hỏi hạ sao lại thế này đi. Có người đề nghị nói. Đúng vậy, cái này không có khả năng xảy ra a có phải hay không ngươi nhớ lầm. Một người khác cũng vội vàng khuyên nhủ. Ta, không có khả năng, ta không có khả năng nhớ lầm, ta nhớ rất rõ ràng. Người mất đi này nọ thật khẳng định nói. Nhưng nơi này phòng ngự vẫn luôn rất tốt, làm sao có thể bị mất đây. Đúng rồi, chúng ta cũng đi qua xem đồ của chính mình đi. Người vừa nói chuyện cách cửa gần nhất lúc này có người nghĩ đến gì đó của chính mình, liền vội vàng chạy qua xem quầy hàng của chính mình. Bất quá, này không xem thì thôi, vừa thấy thật sự là dọa người nhảy dựng. Tuy rằng không phải nói mỗi người đều bị mất này nọ nhưng. Người mất đồ vật cũng không ít. Mọi người giải ra, lúc này, bọn họ không thể không tin tưởng một chuyện chính là Thành Ý cư là nơi tương đối an toàn, thế nhưng Thế nhưng lần đầu tiên bị trộm, tin tức rất nhanh truyền lên phía trên cũng truyền đến trụ quản bên kia Đây là lần đầu tiên thành YS cư xảy ra chuyện như vậy Hơn nữa thời điểm bọn họ đến cũng đã kiểm tra qua cửa không có việc gì, bao gồm địa hạ nơi giao dịch cũng không có việc gì Nếu như nói là có kẻ trộm thật đúng là làm cho người ta khó mà tin được Chủ quản dẫn người đi qua điều tra rõ tình huống, bởi vì đồ vật mất đi cũng không phải là ít hơn nữa, đồ vật mất đi tính ra trị giá không ít bạc. Lần này, chủ quản cũng không dám thực tiện làm chủ, hắn nhanh chóng hướng về phía trên bẩm báo. Cái gì, người nói thành ý cư bị trổm. Trường 811 cương triều như thế. Đây là chuyện chưa bao giờ có, ra chủ nhìn về phía hắc cần trí, nói. Người thiết kế phòng ngự, dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì đúng không? ái trà đại ca người này cũng không thể quá tự tin. Hắc Cần Hứa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, hắn một thân áo trắng bay bay, thoạt nhìn chính là một công tử phong độ tuấn tú nhẹ nhàng, chỉ tiếc vẫn bị xa lánh ở gia tộc cũng không được coi trọng gì. Cầm miệng ra chủ ánh mắt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Hắc Cần Hứa một cái, Hắc Cần Hứa biễu môi, hừ, hiện giờ tốt lắm, có việc của bọn họ rồi. Có điều ai trâu bò như vậy thế nhưng có thể trộm đồ trong thành ý cư. Phụ thân con đi qua điều tra một chút. Đây là phòng ngự hắc cần chí làm xảy ra chuyện hắn không dám có chút trì hoãn. Ừ, bây giờ lập tức tới ngay lúc bán đấu giá ma hạch thập sai. Việc này áp chế trước đi, không cần truyền ra ngoài. Gia chủ lo lắng giận hắc cần chí gật gật đầu. Nếu để cho mọi người biết việc thành ý cư gặp chuyện không may này, vậy bán đấu giá khả năng. Vốn bọn họ liền lo lắng người kia không đến, việc này càng không thể nói toạc ra. Có điều ai biến thái như vậy? To gan như vậy. hắc cần chí biết khẳng định có người võ công cao cường phá hủy thiết trí của hắn chỉ là. Khi đến thành ý cư, sau khi điều tra một lượt, hắn cũng không hiểu nổi rồi. Thiếu chủ chuyện này thuộc hạ cũng rất kỳ quái, vậy mà không có một chút dấu vết mạnh mẽ tiến vào. Người nọ dường như biết rời đi không gian, thậm chí hoàn toàn không đi khoác cửa bọn họ bố trí và phòng ngự. Chủ quản đã đi theo hắc gia mấy đời, lòng trung thành và tận tâm đó, đương nhiên không cần phải nói. Chuyện này nếu như đổi thành người bình thường, nói không chừng đã hoài nghi là tự bọn hắn lấy trộm rồi. Đúng vậy nha, đây là không đúng, có điều. Hắc cần trí ánh mắt chăm chú hiếp lại chuyện này, người bình thường hoàn toàn không có khả năng làm được. Vậy trừ khi là, người đặc thù, người đặc thù, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ U Minh giới. U Minh Vương, võ công của hắn ta không giống với bọn họ, hay là... Chẳng qua là, dựa theo tình báo của hắn, U Minh Vương lại chưa đến. Thiếu chủ vừa rồi nhận được tin tức U Minh Vương đã đến. U Minh Vương vừa rồi nghĩ đến hắn ta, không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Đến thật là đúng lúc, Hắc cẩn trí tiếp nhận danh sách những thứ bị mất chủ quản đưa tới, phát hiện những thứ này cũng không đặc biệt quý báu. Dù sao, đây chẳng qua là một màn giao dịch thứ tốt nhất, bọn họ sẽ lựa chọn đến phòng đấu giá trước. Tại chỗ đó, đưa ra một cái giá càng dễ dàng. U Minh Vương, hắn ta sẽ vì những vật nhỏ này mà xâm nhập thành ý cư của bọn họ sao? Hắc Cần Chí có điểm không xác định cho nên Hắn không dám tùy tiện đến hỏi hắn ta chuyện này không được U Minh Vương Bọn họ không đắc tội nổi Chuyện này, tiểu nhạc nhạc chuyện ngày hôm nay dù sao cũng đừng nói cho cha mẹ ta nha Được rất nhiều thứ tốt nha Thành ý cư này quả nhiên không sai thế nhưng Bây giờ có nhiều đồ cất giữ tiểu hoan hoan rất vui vẻ Nhưng bé không muốn nói cho mấy người đông phương ngữ hình, chỉ sợ ngộ nhỡ bọn họ bảo đưa trở về. Ồ cũng lớn như vậy, bé cũng không có mấy thứ làm vốn riêng đâu. Những thứ này coi như làm tài sản riêng của bé đi. Tiểu hoan hoan, ngươi nói làm thế nào thì làm thế đó. Trường 812, chọn đời chọn kiếp. Tiểu nhạc nhạc đúng là không cần suy nghĩ đã đồng ý với lời nói của tiểu hoan hoan. Hì hì, vậy chúng ta cứ nói đi chơi, dù sao cũng đừng nói đến chuyện này. Tiểu nhạc nhạc gật gật đầu, bình thường hắn vô cùng ít giải thích. Có điều ta phát hiện ngươi rất lợi hại nha, lại có thể dẫn theo ta ra ngoài. Cửa kia vốn là khóa nha, hơn nữa có gì đó che phủ, nhưng tiểu nhạc nhạc lại đi vào giống như chỗ không người. Thậm chí, dẫn theo chính mình ra ngoài, không tạo ra một chút tiếng động nữa. Hì hì tiểu hoan hoan, ta cũng lợi hại chứ. Tiểu nhạc nhạc đắc ý nhếch mặt lên, tiểu hoan hoan cười ha ha nói. Đương nhiên. Sao ta phát hiện gần đây ngươi lợi hại không ít nha? Là ảo giác của bé sao? Trông quy cảm giác tiểu nhạc nhạc tiến bộ rất nhiều. Ta cũng không biết lúc ngủ cuối cùng ta sẽ mơ thấy một ít thứ kỳ quái tư thế chẳng hạn ta liền đi làm theo, sau đó liền. Dường như có người đang dạy chính mình võ công. Tiểu nhạc nhạc cũng rất kỳ quái, nhưng hộ vệ của hắn cũng không giải thích cho hắn nha. Bọn họ cũng không biết nguyên nhân, nhưng tiểu nhạc nhạc hiểu được hắn nhất định biết cái gì. À như vậy à tiểu nhạc nhạc ta phát hiện ngươi thật sự là quá may mắn Ngủ dậy cũng có thể tiến bộ Hai tại sao bé lại không có bản lĩnh này chứ Tiểu hoan hoan ngươi muốn học ư Tiểu nhạc nhạc chăm chú nhìn tiểu hoan hoan hỏi Ta ta có thể học không Tứ này có thể là công pháp bí mật của cửu vĩ hồ các ngươi nha Tuy rằng tiểu hoan hoan không lớn nhưng hiểu biết cũng không ít Nghe tiểu nhạc nhạc nói thần bí như vậy bé biết võ công của nơi này không đơn giản Chúng ta ai với ai, chờ trở về ta liền cho ngươi. Hắn đúng là chuẩn bị cùng tiểu hoan hoan chọn đời chọn kiếp. Hắn đương nhiên cũng muốn tiểu hoan hoan cường đại lên. Ừ, vậy được rồi. Thật ra tiểu hoan hoan rất muốn tiến bộ, rất chăm chỉ. Hai người dắt tay trở lại khách sạn, nữ vương nhìn thấy bọn họ trước. Tiểu hoan hoan, cháu đi đâu vậy? Tuy rằng đông phương ngữ hình nói tiểu hoan hoan không có việc gì, nhưng nữ vương vẫn lo lắng thức suốt đêm như cũ, cũng vẫn chưa ngủ ngon. Ha ha, nãi nãi, cháu thật sự không sao. Tiểu hoan hoan đáng yêu cười, người cũng chui vào trong lòng nữ vương. Cháu đi chơi với tiểu nhạc nhạc đến tối kiên nhẫn chịu đựng ở luôn bên ngoài một chút. Tiểu hoan hoan rất ít đi ra ngoài không trở lại, ít nhất nữ vương cảm giác như thế. Lúc này, đông phương ngữ hình và hốt trì tà dịch cũng từ trong phòng đi ra, nghe thấy tiểu hoan hoan nói chuyện đông phương ngữ hình mới yên lòng. Tuy rằng ngoài miệng nói là bé không có việc gì, rất lợi hại, nhưng vẫn có vài phần lo lắng như cũ. Nhà đầu chết tiệt kia chỉ biết nghịch ngợm. Đồng phương ngữ hình cưng chiều nói, tiểu hoan hoan le lưỡi. Còn con cũng không phải cố ý mẫu thân, muộn thời gian cho nên con liền không trở về. Tiểu nha đầu này thật sự là càng lúc càng lớn, nói dối cũng không chớp mắt đông phương ngữ hình có chút bất đắc dĩ, có điều lúc này quất trì tà dịch nữ vương, quốc sư đều ở đây, hơn nữa ở cửa bọn họ có người nào đó đang nhìn bọn họ cũng không biết chừng. đông phương ngữ hình cũng không vạch trần, nàng biết tiểu hoan hoan chưa nói thật. Nhà đầu chết tiệt kia, nương cũng không muốn nói gì con, con muốn luyện tập luyện đan, ở trong phòng là được, không cần phải ra ngoài. Lời nói của đông phương ngữ hình, làm cho tiểu hoan hoan thực cảm kích nương quả nhiên chú ý mặt mũi của bé. Có điều, điều này cũng nói rõ mẫu thân hoàn toàn không tin mình, vậy. Một lúc nữa, không tránh được phải tự mình giải thích một chút. Trường 813, đừng nghĩ giờ mưu mẹo với nương. Ồ, chỉ biết mẫu thân là không dễ lừa gạt, nói không chừng. Nghĩ đến những thứ chính mình thật vất vả lục soát được có thể phải nộp tất cả lên cho mẫu thân hay không. Tiểu hoan hoan buồn bực bản lĩnh của bé còn chưa được không hoàn thiện. Lúc này, là sáng tinh mơ tiểu nhị đưa đồ ăn tới, mọi người trở về phòng dùng cơm. Chưa ăn xong, có người đến tìm. đông phương ngữ hình, hình nhi, là hai người trung niên nghe giọng này, đông phương ngữ hình quay đầu nhìn về phía cửa. Dĩ nhiên là, có chút giật mình, có chút không thể tin được. Hoàng thượng, làm sao ngài, hoàng thượng của kỳ thiên quốc, ông ấy cũng lại tới giúp vui. Thói đời này, quả là quá mức điên cuồng. Vua của một nước vậy mà yên tâm ra ngoài. Mà đi theo bên cạnh ông ta, không phải ai khác đúng là phụ thân của thân thể này, Đông Phương Tướng Quân. Đã lâu không gặp cảm giác khí sắc của Đông Phương Tướng Quân thật ra là tốt hơn không ít. ha ha ta cũng thế không có việc gì cho nên ra ngoài đi dạo thuận tiện kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Hoàng thượng cảm thán nói ông ta là vua của một nước lúc đầu Trung Quy cảm thấy bản thân cũng rất lợi hại. Đặc biệt sau này, Đông Phương Ngữ Hình giúp ông tiến giai thành công, võ công của ông có thể nói là lợi hại nhất kỳ thiên quốc. Nhưng ông biết bên ngoài này nhiều người lợi hại hơn ông. Chỉ là biết có người lợi hại hơn mình, nhưng thật sự ra ngoài mới phát hiện. Nhiều lắm, bên này tiến giai rất đơn giản, không giống như là kỳ thiên quốc, khó như lên trời. À, cùng hoàng thượng, đông phương ngữ hình vốn sẽ không tiếp xúc mấy, rằng buộc duy nhất cũng chính là một lần hợp tác cuối cùng kia thôi. Mà đông phương tướng quân, hình nhi, đây là. Nữ vương nhìn thấy bọn họ lại tới nữa, Đông Phương Ngữ Hinh cùng bọn họ nhận thức nhưng cũng không nhiệt tình hỏi. Mẫu thân con giới thiệu cho người, đây là hoàng thượng của kỳ thiên quốc, đây là Đông Phương Tướng Quân. Khi Đông Phương Ngữ Hinh chỉ vào chính mình, Đông Phương Tướng Quân có chút kích động, ông ta thực chờ mong Đông Phương Ngữ Hinh gọi ông là cha. Nhưng, thật tàn khốc Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng, ánh mắt buồn bã, nàng vẫn không tha thứ chính mình như cũ. Nghe thấy Đông Phương Ngữ Hinh giới thiệu, Tả Dịch nhướng mày, "Hinh nhi thích nói như thế nào thì nói, tùy ý của nàng là tốt rồi." Ngược lại Tiểu Hoan Hoan kinh ngạc liếc nhìn Đông Phương Thướng quân một cái. "À, Hinh nhi con còn chưa có cơm nước xong đâu. Nhanh chóng ăn đi, thân mình quan trọng hơn." Nữ Vương nhanh chóng đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh đĩa rau, Đông Phương Thướng quân nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên nghĩ đến, "Nếu như nàng còn ở đây, cũng sẽ yêu thương Đông Phương Ngữ Hinh như vậy đi." Đáng tiếc lúc ấy chính mình hồ đồ thế nhưng để cho một con thiện nhân lừa gạt nhiều năm như vậy. Bây giờ ông đã hối hận nhưng trên đời này đâu có bán thuốc hối hận. Nữ nhân này là mẫu thân đông phương ngữ hình sau này nhận thức sao. Bà ta ngược lại là người có phúc. Nói đi chỗ này không có người ngoài cũng làm cái gì đi. Thấy tiểu hoan hoan kéo riêng mình đến trong phòng đông phương ngữ hình thấy không có người hỏi. Con, mắt của mẫu thân thật tinh nha, liếc mắt một cái liền nhìn ra bé. Chưa nói thật, tiểu hoan hoan, đừng quên con là ai một tay nuôi dưỡng từ lúc còn ỉa đùn tè dầm đến lớn, đừng mong giờ mưu mẹo với nương. Thấy ánh mắt tiểu nha đầu xoay chuyển vòng vòng, đông phương ngữ hình gõ đầu nhỏ của bé, nói cảnh cáo. Trường 814, nữ nhi là trộm Ai nha, mẫu thân, đau. Tiểu nha đầu đỡ đầu, mẫu thân rất không ôn nhu, đã có mẫu thân không ôn nhu như vậy, sao phụ thân liền thích như vậy chứ? Hừ, nhanh chóng khai báo đông phương ngữ hình không công mắt nhà đầu chết tiệt này thật sự là quá tới đây làm ra vẻ với mình vô dụng cái kia mẫu thân kỳ thật hoan hoan đã nghĩ giúp mẫu thân phân ưu tiểu hoan hoan cười lấy lòng nhìn vẻ mặt đông phương ngữ hình hòa dịu một chút bé thật chân chó đi tới đấm bóp vai cho đông phương ngữ hình thấp giọng nói ngày hôm qua con cùng tiểu nhạc nhạc đi ra ngoài vốn là muốn hỏi thăm một chút tin tức về thập gia ma hạch cũng không cẩn thận đến một chỗ chỗ đó cũng giống như phòng đấu giá của chúng ta. Thành ý cư, đồng phương ngữ hình trao cho mày tiểu nha đầu đến đó. Vậy hẳn là vừa lúc bọn họ rời đi. Bởi vì nàng cùng quất trì tà dịch đi hắc ra, nói không chừng bọn họ mới vừa đi tiểu nha đầu liền mang theo tiểu nhạc nhạc đi qua. Hình như là vậy, lúc chúng con đi vào, bên trong cũng không có người cho nên chúng ta liền đi dạo. Sau đó, lầu một cùng lầu hai cũng không có thứ gì tốt nhưng là có một chỗ dưới lòng đất có chút này nọ. Dưới lòng đất. Đầu tiên đông phương ngữ hình có chút không rõ, nhưng mà đến khi tiểu hoan hoan đem nhẫn chữ vật giới lấy ra, đông phương ngữ hình hoàn toàn dại ra. Người nói vì cái gì? Đồ vật trong này, nhìn quen quen a Nếu như nói đều có cái gì, đương nhiên rất nhiều, nhiều đếm không xuể. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là, buổi chiều ngày hôm qua đông phương ngữ hình vừa mới dạo qua, đối với những thứ này, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Lúc này, lại nhìn thấy, đã có thể không phải một loại nhìn quen mắt có thể hình dung. Mẫu thân, tiểu hoan hoan có chút không hiểu, không phải là một chút gì đó sao? Mẫu thân dùng như vậy. Khoa trương hơn nữa, bé cũng thật nghiêm cần xem qua thứ này cũng đều là miễn cưỡng vào mắt của bé cùng tiểu nhạc nhạc. Cái kia, mẫu thân, con làm như vậy không đúng sao? Tiểu hoan hoan đem biểu cảm của đông phương ngữ hình tự động lý giải vì là trách cứ chính mình làm sai rồi. Ách đương nhiên không đúng. Đồng phương ngữ hình suy nghĩ thế nào cùng tiểu hoan hoan giải thích phía dưới không phải sản nghiệp hác gia, đó là một thị trường giao dịch. Mà những thứ này đều là một ít sở hữu riêng của người ta, không thuộc trong giao dịch. Ai, bây giờ thì phiền toái thứ này. Đồng phương ngữ hình xem thật đúng là có chút khó giải quyết. Nhưng mà nhìn đến mấy thứ này, nàng cũng có chút động tâm. Dù sao, không hề thiếu thứ tốt. Các con làm sao đi ra? Chẳng lẽ phòng bị của thành ý cứ lơi lỏng như vậy sao? Đông phương ngữ hình cảm giác không có khả năng chợ giao dịch dưới đất kia Theo lý thuyết những thứ này toàn bộ tính lên Cũng thật đáng giá chẳng lẽ hắc gia Liền không phòng bị sao Nếu như lọt vào kẻ trộm Vậy chẳng phải là Là tiểu nhạc nhạc mang con đi ra Tiểu nhạc nhạc tiểu hồ ly Hắn có biện pháp đi ra Này tiểu nhạc nhạc khi nào thì lại đề cao Trong lòng đông phương ngữ hình âm thầm hoài nghi Nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài Mẫu thân thứ này Có thể cho con không Tiểu hoan hoan liền lo lắng đông phương ngữ hình sẽ tịch thu, đây là bé thật vất vả làm tới, bé rất muốn chính mình có được đấy. Trường 815, lo lắng dạy hư hài tử. Cái này, tiểu hoan hoan, trước tiên con cứ cầm đi, nhưng không cần lấy ra, lại càng không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta cùng phụ thân của con thương lượng một chút. Đau đầu, nếu như vội vàng mang về trả hắc ra, ngộ nhỡ phía dưới có người, có người báo làm sao bây giờ. Thế nhưng nếu không trả lại, cảm giác lại có chút không tốt. Nàng đi làm chút này nọ cũng không có việc gì, nhưng tiểu hoan hoan. Giáo dục tiểu hài tử như vậy thật không tốt a Nàng là người lớn, có thể mượn gió bẻ măng, nhưng tiểu hoan hoan quá nhỏ tốt nhất không cần. Giáo dục tiểu hài tử rất quan trọng, nếu như lúc này dưỡng thành tiểu hoan hoan thói quen không tốt như vậy, vậy về sau. Đồng phương ngữ hình có chút không dám suy nghĩ, mặc dù ở trong lòng nàng, loại sự tình này là có thể chiếm tiện nghi liền chiếm chút nhưng. Nàng không hy vọng tiểu hoan hoan như vậy a Đều nói tiểu hài tử là một trang giấy trắng, nàng không hy vọng chính mình đem tiểu hoan hoan làm ô nhiễm. Mà lúc này nhìn ánh mắt của tiểu hoan hoan căn bản bé cũng không biết điều này đại biểu là cái gì. Đây xem như trộm này nọ a không phải sao. Chính là, quên đi cùng tà dịch nói một chút đi. Việc này, không nhỏ, nàng thật khó xử. Nàng nói cái gì, ngày hôm qua tiểu hoan hoan cùng tiểu nhạc nhạc đi thành ý cư còn. Có mấy từ, là không xuôi tay, nhưng ý tứ của đông phương ngữ hình rất rõ ràng, nữ nhi của hắn, thật là cướp sạch thị trường giao dịch dưới đất của thành ý cư. Đúng, tà dịch chàng nói chúng ta. Đây cũng không phải chuyện tốt gì, cho nên, đông phương ngữ hình cũng không nói trước mặt mọi người, liền vụng trộm nói cho ớt trì tà dịch là tốt rồi. Thậm chí, ngay cả nữ vương bọn họ cũng chưa nói qua. Này, hình nhì ý của nàng là, quất trì tà dịch nghe đến tin tức như thế, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là giật mình còn có một chút kiêu ngạo, nữ nhi của hắn chính là lợi hại thế nhưng đem thành ý cư rất có hy vọng danh tiếng cướp sạch. Nhưng mà hắn xem sắc mặt đông phương ngữ hình có chút ngưng trọng cho nên hắn cũng không biểu hiện ra đặc biệt cao hứng. Ta, tà dịch hiện tại trong lòng ta thật phức tạp đông phương ngữ hình lo lắng nói xong, nếu như lúc này chúng ta đến thành ý cứ nói cho bọn họ ta liền lo lắng bọn họ sẽ nói chút có hay không. Quất trì tà dịch gật gật đầu thật là có này khả năng. Hơn nữa, việc này nếu là truyền ra đi chỉ sợ đối với danh dự của tiểu hoan hoan cũng không tốt lắm. Nếu như có người hiểu biết, sẽ nói chẳng qua là tiểu hài từ rất nghịch ngợm, đùa giỡn. Nếu là không hiểu chuyện thì phải là nhỏ như vậy liền trộm này nọ, nếu là lớn, vậy còn không? Mà thành ý cư có danh hào ở đó tự nhiên bọn họ có hệ thống phòng ngự nếu như Làm cho bọn họ biết tiểu hoan hoan dễ dàng liền phá giải Nhà đầu kia về sau cũng sẽ có rất nhiều phiền toái Kỳ thật người có đôi khi chính là như vậy chẳng phải nói ngươi muốn thế nào là có thể Đông phương ngữ hình có tâm muốn để tiểu hoan hoan biết sai lầm nhưng Dũng khí gánh vác này băn khoăn nhiều lắm Đúng vậy hình nhi nếu không việc này liền coi như hết Quất trì tà dịch cũng biết Đông phương ngữ hình nói có lý, hơn nữa, hắn cũng không tính toán đem này nọ cho bọn hắn đưa trở về cho nên nói. Nhưng, tà dịch ta lo lắng chúng ta như vậy, về sau tiểu hoan hoan có phải hay không? Trường 816, tiểu hòa cầu, ngươi khi dễ ta. Đông phương ngữ hình thốt ra lời này, tà dịch chỉ biết Đông phương ngữ hình kỳ thật cũng không muốn hoàn trả những thứ này. ha ha chúng ta có thể nói chuyện cùng tiểu hoan hoan, dễ chính bé biết sai là tốt rồi. Biện pháp này không tồi, cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh coi như là đồng ý. Nhưng ảm, hình nhi, nàng có cảm giác được không đúng rồi. Không đúng, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, ốt trì tà dịch than một tiếng. Phòng đấu giá thành ý cư là buổi chiều bắt đầu, nhưng. chợ giao dịch dưới đất buổi sáng liền bắt đầu buôn bán, theo lý thuyết giờ phút này. Ngạch, lời này vừa ra, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cảm thấy không đúng rồi. Phải nói, dựa theo tình huống bình thường, buổi sáng lúc bọn họ liền phát hiện không đúng rồi. Này nọ đã đánh mất hơn nữa đông phương ngữ hình xem qua những thứ kia, không phải số nhỏ lượng. Bọn họ không có khả năng không hề phát hiện. chợ giao dịch dưới đất là của một đám người, không phải hắc gia gì đó, bọn họ sẽ không toàn bộ cũng chưa nhìn ra. Giờ phút này hẳn là có người phát hiện này nọ đã đánh mất, hoặc là rất nhiều phát hiện nhưng... Lúc này, khách điếm này cũng quá bình tĩnh. Thành ý cư đã đánh mắt này nọ khách điếm không có khả năng không hề động tĩnh. Ý của chàng là, bỗng nhiên đông phương ngữ hình hiểu được lo lắng của tà dịch tà dịch nhàn nhạt cười. Đi thôi, dù sao cùng chúng ta cũng không liên quan, chúng ta đi nhìn xem thu hoạch của tiểu hoan hoan. Nhưng mà thứ này đều cất tốt lắm, tại đây là tuyệt đối không thể lấy ra dùng. đông phương ngữ hình gật gật đầu, nàng đã dặn qua tiểu hoan hoan. Tiểu hoan hoan thông minh như vậy, nhất định bé sẽ không làm cho người ta biết đến. Hơn nữa, bé là một tiểu hài tử ai cũng không có khả năng nghĩ đến là bé đem thành ý cư cướp sạch. Hai người đi qua tìm được tiểu hoan hoan lại nhìn về phía nhẫn chữ vật nơi này nhiều nhất là dược vật sau đó là một ít thứ tốt. Tiểu hoan hoan là luyện đan sư tuy rằng không học tập thế nào nhưng đối dược vật đặc biệt rất thích cùng mẫn cảm. Còn a tiểu nha đầu về sau cũng không thể tùy tiện đi lấy gì đó của người ta. Tiểu hoan hoan le lưỡi bé biết bảo bối của mình được giữ lại mẫu thân con muốn luyện chế chút đan dược luyện đan sư quan trọng nhất vẫn là thực tế luyện chế đông phương ngữ hinh biết tiểu hoan hoan muốn đề cao trình độ luyện đan của mình nàng cũng không phản đối bây giờ sao vâng con cần luyện chế đơn giản một chút rất nhanh đông phương ngữ hinh nhàn nhạt cười vậy ta xem con tốt có mẫu thân xem ở một bên đề điểm một chút vậy tốt nhất tiểu hòa cầu tiểu hoan hoan triệu hồi ra tiểu hòa cầu tiểu hòa cầu rất hưng phấn Nàng thích nhất xuất ra, nhưng thời điểm bình thường, nàng cũng không có thể hiện thân Nhìn đến tiểu hòa cầu ánh mắt đông phương ngữ hình vừa truyền bỗng nhiên có một chú ý Tiểu hòa cầu, trên mặt mang theo ý cười sáng lạn, bỗng nhiên tiểu hòa cầu có cảm giác bị tính kế Tiểu hoan hoan, hình nhi tươi cười thật là khủng khiếp a Tiểu hòa cầu run rẩy nói, tiểu hoan hoan không hiểu xem nàng Không có a tại sao ta không cảm giác được, còn chưa có cảm giác, rõ ràng chính là quá khủng bố Tiểu hòa cầu bi kịch nàng biết chính mình khẳng định là bị đông phương ngữ hình tính kế. Tiểu hòa cầu, ngươi khi dễ ta. Trường 817, ta muốn học máu. Nhìn thấy tiểu hòa cầu hướng hoan hoan cầu cứu, đông phương ngữ hình đáng thương hề hề nói. Ta, tiểu hòa cầu hết chỗ nói rồi, rõ ràng là ngươi đang tính kế ta có không được. Đông phương ngữ hình, ngươi thật vô sỉ a Tiểu hòa cầu bi vẫn nói xong, mà lúc này trong mắt đông phương ngữ Hinh đều nở nụ cười, trên mặt lại vẫn là một vẻ mặt ủy khuất. Nữ nhi, này một tiếng nữ nhi này, làm tiểu hoan hoan cũng cảm thấy có chút không đúng, mẫu thân rất ít khi kêu bé như vậy. Bình thường nàng kêu đều là tiểu nha đầu hoặc tiểu hoan hoan, chẳng hạn. Ngạch, cái kia con cùng tiểu hòa cầu thương lượng một chút cho phụ thân con chút hòa. Hán, tiểu hoan hoan hết chỗ nói rồi, trách không được vừa rồi tiểu hòa cầu ủy khuất như vậy, nguyên lai. Like. Tiểu hòa cầu so với chính mình càng mẫn cảm hơn. Bất quá cấp phụ thân chút hỏa này. Phụ thân con hiện tại cũng có thiên phú luyện khí sư, phụ thân con chưa học nhưng liệt lão cũng tính toán thu phụ thân con làm đồ để. Hiện tại tuy không có phương tiện để học tập luyện khí sư nhưng có thể trước cho phụ thân con chút hỏa để phụ thân con học cách khống chế hỏa con thấy thế nào. Đồng phương ngữ hình nói đúng tiểu hoan hoan cũng là luyện đan sư tự nhiên cũng hiểu được mắt to chuyển hướng tiểu hòa cầu tiểu hòa cầu biết hôm nay chính mình nhất định sẽ hộc máu tiểu hoan hoan phân tách như vậy là thật sự rất thương tổn thân mình tiểu hòa cầu chờ chúng ta tìm được dị hỏa chúng ta lại uy ngươi ăn a dị hỏa dị hỏa trên đời này chỗ nào có nhiều dị hỏa như vậy chứ bất quá trì tà dịch là phụ thân của tiểu hoan hoan nàng cũng chỉ có thể nhận hơn nữa phân ra dị hỏa ở thời điểm mấu chốt nàng giống nhau vẫn có thể khống chế dị hỏa này có thể tiến bộ theo võ công của người như thế cũng không sai tiểu hòa cầu nhịn đau đáp ứng phân ra một chút hỏa vừa phải ném cho tà dịch đồng phương ngữ hình cuốn quýt tiếp được uất trì tà dịch không có học qua cách khống chế hỏa cứ như vậy ném cho hắn thật dễ dàng làm hắn bị thương tiểu hòa cầu này là cùng bọn họ phát cáo kình đây bất quá có hỏa là tốt rồi cái khác đều dễ nói tiểu hoan hoan còn trước luyện đan đi mẫu thân cùng phụ thân nói một chút về phương pháp khống chế hỏa Tiểu hoan hoan vội vàng gật đầu đáp ứng, đông phương ngữ hình lồi kéo quất trì tà dịch sang một bên, đem những gì cơ bản nhất nói cho hắn biết. Thiên phú của tà dịch vốn đã là vô cùng cao, lúc này học cũng rất nhanh, thời điểm hắn có thể tiếp được dị hỏa, đông phương ngữ hình vừa lòng nở nụ cười. Giúp hắn đem dị hỏa dẫn vào thân thể, đông phương ngữ hình biết tiếp theo cần phải phụ thuộc vào chính hắn quen thuộc. Cho nên nàng cũng không nhìn hắn, mà là đi đến bên người tiểu hoan hoan, xem tiểu hoan hoan luyện đan. Luyện đan sư cùng luyện khí sư, vốn là rất ít có khả năng cùng cộng chung phát sinh trên một thể chất. Thể chất của tiểu hoan hoan là thể chất đặc biệt, thể chất đặc biệt như vậy, không biết bao nhiêu năm mới có thể có một người. Tiểu nha đầu rất có năng lực gặp may mắn, nữ nhi này của nàng lớn lên tất nhiên không tầm thường. Đông phương ngữ hình nên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng nàng lại có vài phần lo lắng. Đứa nhỏ rất xuất sắc như vậy, kỳ thật cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, giống như chính mình lúc này, liền cảm thấy một loại cảm giác thực không xác định. Kỳ thật làm phụ mẫu, chưa bao giờ nghĩ tôi muốn đứa nhỏ của chính mình phải cỡ nào lợi hại, bọn họ chỉ hy vọng đứa nhỏ chính mình có thể bình an, khỏe mạnh lớn lên, như vậy là cũng đủ rồi. Thời điểm Tiểu Hoan Hoan luyện đan, biểu cảm trên mặt thật nghiêm túc, thật tập trung, cũng thật chuyên chú. Chương 818, nửa tấm bản đồ, mà ở bên cạnh Tiểu Nhạc Nhạc mở to mắt nhìn bé ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt của một ma thú đối với chủ nhân. Đồng phương ngữ hình cũng chưa bao giờ đem tiểu nhạc nhạc coi như là ma thú, hoặc là sủng vật. Từ nhỏ trong ánh mắt của tiểu nhạc nhạc nàng đã thấy được chấp nhất. Ai tiểu hài tử này. Đồng phương ngữ hình vẫn luôn rất mâu thuẫn, nếu như, nếu như. Tiểu hoan hoan thật sự cùng tiểu nhạc nhạc ở cùng nhau kia chẳng phải là bọn họ sẽ phải về địa phương kia sao. Địa phương kia, lúc đi ra cũng rất phiền toái, bọn họ về sau muốn gặp mặt chẳng phải là. Hình nhi, phát giác đông phương ngữ hình đang nhìn chính mình, tiểu nhạc nhạc mở miệng nói. Ngạch, hình nhi ta sẽ luôn đối tốt với tiểu hoan hoan. Tiểu nhạc nhạc thần thái nghiêm túc nói. Ta biết, đối với điểm ấy, nàng chưa bao giờ hoài nghi qua. Ngày hôm qua chúng ta không cẩn thận chiếm được nửa tấm bản đồ đồ này tiểu hoan hoan một chút cũng không có hứng thú nhưng tiểu nhạc nhạc cảm giác nó hữu dụng liền thuận tiện cầm lấy nga đông phương ngữ hình trao trao mày nàng vẫn biết tiểu nhạc nhạc kiến thức rộng rãi chuyện có thể khiến hắn nghiêm túc như vậy nhất định sẽ không phải là chuyện đơn giản ngươi xem một chút tiểu nhạc nhạc đem bản đồ ném cho đông phương ngữ hình đông phương ngữ hình nhìn lướt qua không hiểu bất quá bản đồ này cũng rất cổ xưa tự hồ đã rất lâu đời đây là Không biết có thể là bảo tàng, cũng có thể là di tích. Tiểu nhạc nhạc phân tích nói. Bảo tàng, đối với cái này, đông phương ngữ hình không có bao nhiêu hứng thú, dù sao đối với một người cực phẩm luyện đan sư mà nói kim tệ không khó kiếm. Ân, loại bảo tàng cổ xưa này, bên trong có thể sẽ có rất nhiều thứ ngoài ý muốn tỉ như vũ khí đã thất truyền, công pháp, thậm chí phương pháp phối chế đan dược gì đó. Này, đối với cái này, phòng trừng người sở hữu nó, đều sẽ có hứng thú. Mà nếu như là di tích thì sẽ giống như cái chúng ta gặp ở thời không kia, hình nhi, ngươi cũng là người được lợi từ địch thêm. Đúng vậy, người được lợi kia so với bảo tàng, càng làm cho người điên cuồng hơn. Thiên phú vốn là thiên định, người oi vừa sinh ra liền đã được định rồi, rất ít có khả năng tăng lên. Cũng có đan dược giúp tăng lên một chút thiên phú, nhưng dược liệu đặc biệt khó tìm. Hơn nữa, loại đan dược này cấp bậc rất cao, luyện chế mức độ khó khăn rất lớn. Cho nên thông thường, thiên phú chính là không thể thay đổi. Nhưng địch thêm, lại dùng một tia ý niệm giúp nàng cùng quất trì tà dịch cải biến thiên phú. Thậm chí có thể khiến quất trì tà dịch từ không có thiên phú thuộc tính kim thành có thiên phú thuộc tính kim. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn có thể tu luyện thành luyện khí sư cực kỳ khan hiếm. Việc này chỉ có vài người bọn họ biết, nếu như để ngoại nhân biết phòng trừng rất nhiều người đều sẽ điên cuồng. Cho nên nếu như có người thứ hai Chúng ta có thể tìm được nửa tấm bản đồ kia vậy Này mới là thứ đáng giá nhất Nga không hẳn là vạn kim khó cầu Ta tiểu nhạc nhạc ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy Nửa tấm bản đồ vốn là nhẹ như lông ngỗng Đông phương ngữ hình không cảm thấy được nó có chút sức nặng nào Nhưng lúc này sau khi nghe tiểu nhạc nhạc nói Đông phương ngữ hình bỗng nhiên cảm thấy bản đồ này nặng như thiên kim Ta cũng không biết chính mình làm sao mà biết được Bất quá, hình như ta hy vọng Tiểu Hoan Hoan cũng sẽ có kỳ ngộ như vậy. Tiểu Hoan Hoan chỉ là một con người, muốn thay đổi rất khó. Trường 819, muốn giúp Hoan Hoan tu luyện thành công. Trừ phi có kỳ ngộ, cựu Vĩ Hồ bọn họ tuy rằng bá đạo, nhưng là không bản sự đem một người biến thành hồ ly cho nên. Hắn nếu muốn cùng Tiểu Hoan Hoan ở cùng một chỗ, một đời một thế, hắn chỉ có cách giúp Tiểu Hoan Hoan tu luyện thành công thì mới có thể. Nhưng nếu như ấn theo phương pháp tu luyện bình thường, tiểu hoan hoan chính là tu luyện mấy đời cũng chưa chắc có thể. Cho nên, hắn vẫn luôn đều thật chú ý tới những thứ có khả năng sẽ đối với tu luyện của tiểu hoan hoan có trợ giúp. Nhưng tiểu hoan hoan còn quá nhỏ, sẽ không hiểu được những cái này, tiểu nhạc nhạc cũng không nói cho bé. Đồng phương ngữ hình là người lớn tự nhiên là hiểu được cho nên hắn sẽ không giấu giếm. Nhưng lạc là làm khó ngơi rồi. Đồng phương ngữ hình có chút cảm khái tiểu nhạc nhạc đối với tiểu hoan hoan, là thật tâm. cửu vĩ hồ chuyên nhất nàng cũng nghe nói qua chỉ là tiểu hoan hoan, bé cũng biết cái gì gọi là tình yêu sao. Ha ha, hình nhi, chỉ cần ngươi không ngăn trở chúng ta ở cùng nhau là tốt rồi. Tuy rằng tiểu nhạc nhạc cũng biết tiểu hoan hoan còn quá nhỏ thân thể hắn cũng không lớn, nhưng hắn đối với chính mình rất có tin tưởng. Ta tôn trọng ý muốn của tiểu hoan hoan, tiểu nhạc nhạc cảm ơn ngươi. Tuy rằng biết tiểu nhạc nhạc có tư tâm, nhưng đông phương ngữ hình vẫn như cũ rất cảm kích hắn. Các ngươi âm thầm quan sát một chút. Này, sự tình thành ý cư gặp chuyện không may, tuy rằng. Không có nói ra, nhưng đồ vật bọn họ mất không ít hơn nữa. Một đám nhìn như không đáng tiền, nhưng nếu cộng lại, đồng dạng là một con số không nhỏ. Hơn nữa, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự thành ý cư của bọn họ. Tuy rằng, danh dự cũng không chỉ là dựa vào mấy thứ này mà có, nhưng nói tóm lại là rất không tốt trong lòng hắc cần trí thật không thể tiếp thụ hơn nữa hắc cần hứa vẫn luôn đang chờ cơ hội nắm lấy điểm yếu của hắn cái này khiến hắn vừa vặn bắt lấy hắn muốn tìm ra người đã làm việc này tựa hồ u minh vương là người có hiểm nghi lớn nhất nhưng u minh vương ai dám đắc tội chính là ngay cả hắc gia bọn họ cũng chỉ có thể xem hắn như thượng khách mà đối đãi bất quá u minh vương tuy rằng đến nhưng vì xảy ra chuyện này nên hắn còn chưa có kịp đi qua bái phòng đâu không có Vậy U Minh Vương bên kia, thiếu chủ cũng không có động tĩnh. Khách điếm, giống nhau đều rất an tĩnh. Này thật sự là kỳ quái. hắc Cẩn Chí nghe xong mày nhăn càng sâu. Đồ vật bị mất cũng không chân quý, không giống như là chuyện trộm thấy được tài liền lấy. Mà đồ vật rất nhiều, mất lại chủ yếu là dược liệu kia chẳng phải là nói. Luyện đan sư, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái thân phận này nếu như là. Đúng như lời nói, rất có thể là luyện đan sư làm. Đi tra một chút xem có bao nhiêu luyện đan sư đã ngoài lục giai tới đây. Nghĩ tới manh mối nhỏ này, Hắc Cẩn Trí có chút hương phấn. Vâng, thiếu chủ, người nọ lui ra, Hắc Cẩn Trí vẫn như cũ tiếp tục suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến hai người. Đông phương ngữ Hinh cùng quất trì tà dịch. Bọn họ đến thật an tĩnh, hơn nữa, nghe nói thời điểm ở phòng đấu giá, bọn họ đã từng xuống địa hạ xem qua. Mà Đông phương ngữ Hinh chính là một người luyện đan sư xuất sắc. Một người luyện đan sư, chẳng lẽ nói, không có khả năng, liền về điểm này dược liệu nàng hẳn là sẽ không vất vả như vậy đi vào trộm mới đúng à. Nàng chỉ cần tùy tiện luyện chế một chút đan dược liền trị giá không ít bạc đâu. hắc cẩn Chí lắc đầu cảm giác ý nghĩ này của mình có chút không đáng tin cẩy. Trường 820, không thể lại xảy ra chuyện. Nhưng hung thủ này thật sự rất khó tìm Võ công thấp không đủ để tiến vào thậm chí đông phương ngữ hình chưa chắc có bản lĩnh này. Phụ thân, gia chủ bỗng nhiên đi tới, Hắc Cần trí vội vàng đứng dậy thỉnh an. Ừ ta đến phòng đấu giá này xem thử. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không thể vẫn không lộ mặt. Mặc dù có Hắc Cần trí đang xử lý nhưng ông cũng phải trấn an mọi người một chút. Bọn họ buôn bán ở trên địa bàn của ông cũng không dễ dàng. Vâng, có thể có cái gì tiến triển không? Gia chủ thuận Myang hỏi. Còn nghi ngờ liên quan với U Minh Vương Chỉ là không dám khẳng định phòng ngựa này Ước chừng cũng chỉ có hứng ta có bản lĩnh đi vào thần không biết quỷ không hay Giữa lông mày của gia chủ hơi hơi nhăn lại Tốt nhất không cần xung đột với hắn ta Thiên thương đảo suýt chút nữa bị tiêu diệt Vốn đúng là kiệt tác của U Minh Vương Ông biết trong lòng càng e ngại thực lực của U Minh Vương Nói thật lần này cũng vì U Minh Vương tha ra Mà hại thập sai này Ông đã có thể đoán được nó sẽ rơi xuống tay ai Ước chừng không có ai dám tranh với U Minh Vương, mặc dù bọn họ chiếm được U Minh Vương vẫn có biện pháp đoạt lại như cũ. Con biết nhưng dược liệu bị mất nhiều nhất con lại nghi ngờ có phải có liên quan tới luyện đan sư hay không. Dược liêu, vậy điều tra thật kỹ cả ngày kia chính là ngày bán đấu giá, mấy ngày này cũng không thể xảy ra sai sót gì. Gia chủ dặn dò, hắc cần trí vội vàng đáp ứng. Vâng, phụ thân, hàn bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi thật cẩn thận. Phụ thân, lần này mất trộm trong tầng ngầm của nơi giao dịch đồ vật kia của ngài cũng không đặt ở chỗ này chứ. Đồ vật kia đúng là bảo bối trong bảo bối. Ta, bản đồ, gia chủ sửng sốt bản đồ kia dường như vẫn đều giấu ở thành ý cư, nhưng không đặt ở dưới tầng ngầm của nơi giao dịch mà là. Ở một phòng bí mật riêng biệt trên lầu 2, căn phòng bí mật kia chỉ có mình ông có khả năng đi vào, ngay cả hắc cần trí cũng không thể vào. Thành Ý cư này có ba căn phòng bí mật mà nơi đặt bản đồ chính là một căn phòng kín đáo nhất. Bản đồ không có việc gì ta đi xuống xem trước một chút. Thuận tiện trần an mọi người một chút đây mới là ục đích gia chủ đến. Thấy phụ thân nói chắc chắn, Hắc Cần Chí mới yên lòng, nhưng hắn không biết rất nhanh Thành Ý cư sẽ gặp phải một ngày xui xẻo nhất trong lịch sử. Chuyên tâm làm một chuyện thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày trôi qua rất nhanh, giữa thời gian đó mấy người nữ vương tiến vào một lần, thấy cả gia đình đều bận rộn liền tự mình đưa thức ăn tới, sau đó đi ra ngay cũng không quấy dày bọn họ. Bọn họ có vẻ quen bộ dạng người một nhà này, luôn. Khiến người ta đau lòng như vậy. Có điều, bọn họ rất tiến bộ tất cả mọi thiên tài, thật ra, đúng là càng phải chăm chỉ. Tiểu hoan hoan đã luyện chế xong phần lớn được liệu rất nhanh Đương nhiên, để càng hoàn mỹ hơn một chút Đông phương ngữ hình đưa cho tiểu hoan hoan một ít dược liệu khác Cấp bậc đan dược cũng không phải quá cao, vào khoản tứ giai mà thôi Quất trì tà dịch đã có thể tự do khống chế dị hỏa Cũng nắm chắc nhiệt độ gì đó Đây chỉ là một ngày có thể khống chế đến như vậy Chuyện này nếu để cho luyện đan sư khác biết Vậy đúng là sẽ học máu thậm chí đâm đầu vào tường Trường 821, hắn là hung thủ Người với người quả nhiên là không thể so sánh. Ngày đầu tiên bắt đầu dùng dị hỏa thậm chí có thể khống chế thuần thục như vậy. Có người quả nhiên là trời sinh để đến đả kích người khác. Ngày hôm sau, mấy người đông phương ngữ hình lại đến chỗ giao dịch. Thật ra, bọn họ chủ yếu đến xem xét tình huống bên kia. Này, đã đánh mất đồ còn bình tĩnh như vậy, không biết người bên kia có phải vẫn lui tới giao dịch như mọi ngày hay không đông phương ngữ hình bỗng nhiên có vài phần hiếu kỳ gia chủ hắc gia này trái lại xem ra có vài phần bản lĩnh tiểu hoan hoan con thật sự muốn đi cùng à tiểu hải tử tuy rằng biết đúng mực nhưng đông phương ngữ hình lo lắng biểu tình của hoan hoan không đúng hoặc là nói lỡ gì đó cho nên mới hỏi vâng con đương nhiên muốn xem nha tiểu hoan hoan gật đầu thật khẳng định đông phương ngữ hình cười nói vậy lời nói của nương con dù sao con cũng phải nhớ kỹ chứ Ngộ nhỡ nói sai, hoặc là để người ta nhận ra cái gì, vậy cũng đã. Đối với Hắc gia, nàng cũng không sợ chẳng qua là có lẽ ít phiền toái một chút có vẻ tốt. Nàng và tà dịch cũng luôn điệu thấp như vậy, nhưng kẻ thù đã rất nhiều. Vâng ạ, 6 người cùng nhau, 4 người lớn, 2 đứa trẻ. Trong đó tuổi của nữ vương lớn nhất nhưng bộ dạng cũng là cực kỳ thức tha. Mà tà dịch và quốc sư đều là nam tử cực kỳ tuấn mỹ đông phương ngữ hình lại càng không cần phải nói, không cần phải trang điểm kỹ càng chính là một mỹ nữ. tiểu hoan hoan là cái loại đáng yêu đến bất ngờ này, tiểu nhạc nhạc cũng là cực kỳ tinh xảo. đoàn người như vậy đi ra ngoài đến đâu cũng là tiêu điểm. khi bọn họ bước vào thành ý cư đã có người bẩm báo cho bên hắc cần chí. quát trì tà dịch thiếu đảo chủ của thiên thương đảo đến đây. hắn nhíu mày nhìn thủ hạ người nọ vội nói, vâng. Nhưng người đến đây vừa qua, hầu như mỗi người bọn họ đều đã từng chú ý. Ngày đó, phụ thân nói bản đồ tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng ông đi xuống quan sát một vòng, sau khi trở về trực tiếp về Hác Gia. Ban đêm lo lắng, cho nên đến đây xác định lại. Hắn biết sẽ không xảy ra chuyện, nhưng không xem thử sẽ vẫn lo lắng như cũ. Không xem cái này còn đỡ, vừa thấy trực tiếp ngay người. Bởi vì mật thất nhìn rất tốt, không có đau vết có người vào. Nhưng sự thật chính là bản đồ không còn, thậm chí cái hộp chứa bảo vật kia đều ở tại chỗ cũng chưa từng động qua. Trên hộp chứa bảo vật kia có cơ quan, nếu người bình thường mở ra tất nhiên sẽ để hắn phát hiện. Nhưng trong hộp chứa bảo vật chưa từng bị mở qua cho nên lúc ấy Hắc Cần Chí hỏi ông, ông mới dám khẳng định nói bản đồ không có việc gì. Việc này lộ ra một luồng quỷ dị xa lạ. Ông vội vàng gọi Hắc Cần Chí đến, Hắc Cần Chí liếc nhìn bốn phía nơi này một cái thật là chưa từng có người tiến vào. Vậy bản đồ đâu, làm sao có thể, tầng ngầm dưới chỗ giao dịch người bên kia nhiều, lùi tới, không dễ điều tra. Nhưng bên này, khí tức vẫn đơn thuần hơn, cũng chỉ có phụ thân còn lại chính là bản thân mình. Chẳng lẽ thật là U Minh Vương, hai người nhìn nhau một cái cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. U Minh Vương, một người thực quỷ gì, nếu như thật sự là hắn, đừng nói là bây giờ bọn họ không có chứng cứ cho dù là có chứng cớ đoán chừng. Bọn họ cũng sẽ không thể lấy lại. Bọn họ không thể trêu vào, nhưng cứ đánh mất như vậy, trong lòng cũng thấy không đành Trường 822, chủ động tỏ ra hòa hợp Bởi vì đây là bảo bối tổ tiên truyền lại, thậm chí là thứ có thể thay đổi thế hệ con cháu về sau của gia tộc bọn họ Hai người đều cảm giác khả năng u minh vương tính là lớn nhất, nhưng vẫn như cũ không loại trừ khả năng có nhân tài dị sĩ khác Cho nên, lại tra kỹ một lần, bọn họ tập trung vào mấy mục tiêu Một trong số đó, chính là thiếu đảo chủ của thiên thương đảo ốt trì tà dịch. Ngày hôm qua mấy người họ ở trong phòng một ngày, vẫn chưa đi ra. Hôm nay vừa ra ngoài, lại đến chàng giao dịch ngầm của bọn họ chuyện này. Nhìn quả là bình thường, nhưng trên thực tế, đã có phần quái dị. Ta đi ra ngoài nhìn xem, hắn là thiếu chủ của thành ý cư, lúc không có việc gì đi ra ngoài đi dạo cũng là chuyện thường tình, sẽ không quá mức đột ngột. Hơn nữa, ốt trì tà dịch từng đi tìm bọn họ, nói là muốn định ra một phòng. Thật ra hắn có giữ lại sẵn một phòng cho hắn ta, lúc ấy đúng dịp thuận nước dòng thuyền đưa cho mấy người họ. Vậy coi như là một cái nhân tình, làm người tốt một lần. Hiện tại quả là nên tìm hiểu một chút, hy vọng sẽ không để cho hắn qua thất vọng nhỉ. Hắc cần trí bất an nghĩ, người cũng đi xuống rồi. Một nhóm người của Đông Phương ngữ hình không ít hơn nữa mọi người đều rất xuất sắc, bây giờ vừa tiến đến, đương nhiên vô cùng nhiều người cũng chú ý tới. Đặc biệt vào mấy ngày hôm trước, bọn họ đã từng tới, hai người quá mức tuấn Mỹ, cho nên, mọi người vẫn có ấn tượng như cũ. Có điều hôm nay có nhiều người, mọi người vẫn là chỉ nhìn việc chính. Tiểu hoan hoan lại có chút hối hận bé phát hiện ngày đó bé lấy đi chẳng qua là một phần rất nhỏ. Hai sớm biết rằng như vậy, chắc là lấy đi nhiều một chút. Ý tưởng này cũng may mấy người đông phương ngữ hình không biết nếu như biết. liền thật sự hết chỗ nói rồi, đây không phải là kho hàng của nhà bọn họ tiểu hoan hoan còn cũng quá không khách sáo. Bọn họ tùy ý quan sát thế nhưng lại nhìn thấy cái lão nhân kia. Trước mặt lão nhân cái thứ kia vẫn còn ở đó như cũ. Nơi tu luyện đó, đông phương ngữ hình bỗng nhiên có chút động tâm. Nhưng nàng không có thời gian đi chuyện bên này xong rồi, bọn họ phải trở về học viện tinh anh. nơi đó. Ha ha, đông phương ngữ hình bỗng nhiên nở nụ cười. Không biết mấy sư phụ thế nào. Luyện chế đã bắt đầu chứ. Vậy hẳn là thuận lợi rồi nhỉ. Nàng thật ra rất muốn tham gia chẳng qua là trạng thái của bản thân mình lúc này. Chết tiệt đều do cái tên U Minh Vương kia. Quất trì tà dịch. Hắc Cẩn chí nhìn thấy quất trì tà dịch vội chào hỏi. Quất trì thiếu đảo chủ, không nghĩ tới huynh lại cũng tới nơi này. Nơi này ha ha quả là không so được với phòng đấu giá, dù sao thứ này, cũng không phải vô cùng hiếm thấy. ha ha thật ra chúng ta cũng là không có việc gì làm cho nên sẽ ra ngoài tùy tiện đi dạo Quất trì tà dịch thản nhiên nhất ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đông phương ngữ hinh, trong đó có yêu thương luyến tiếc làm cho người ta không thể bỏ qua. Thứ của chàng giao dịch này, đoán chừng đều không vào được ánh mắt thiếu đảo chủ đi. Hắc cẩn trí nói tùy ý, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, muốn xem bọn họ có phản ứng gì. Ha ha chuyện này cũng không nhất định lần trước tại đây, hình nhi liền nhìn thấy một thích một thứ. Quốc trì tà dịch dịu dàng cười, hắc cẩn trí nhướng mày. Hà, không biết phu nhân nhìn chúng cái gì, cũng không có gì, chẳng qua là một tảng đá màu đen. Trường 823, mượn sức, cũng không có gì, chẳng qua là tảng đá màu đen, cảm giác chơi rất tốt nhưng không giá cho nên cũng liền không mua đông phương ngữ hình hơi hơi cười, hắc cẩn trí hiếu kỳ nói. Tảng đá màu đen, uất trì tà dịch gật gật đầu. Nghe nói là ở nơi nào tu luyện có lúc dùng, nhưng chúng ta đến cũng chẳng qua là vài ngày mà thôi, cho nên phòng trừng không có cơ hội đi qua tu luyện tảng đá kia cũng liền vô dụng cho nên không cần cũng thế. ha ha, uất trì thiếu đạo chủ thật sự là thú vị, thứ kia đích thật là không có chỗ dùng. Hắc cẩn trí đã hiểu được là cái gì cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, chí nghe nói phu nhân là luyện đan sư. Chẳng qua là học vài năm mà thôi, coi như là luyện đan sư đi. Đông phương ngữ hình khiêm tốn nói, hắc cẩn chí ha ha cười. Phu nhân thật sự là khiêm tốn, chuyện của phu nhân chí cũng nghe nói qua thật sự là làm cho người ta sợ hãi than. Ha ha, chỉ là người ngoài nói lung tung mà thôi. Phu nhân gần đây khí sắc tựa hồ không tốt lắm, chí có quen biết một vị đại sư, phu nhân có hay không cần người mà hắc cần trí nói tới tất nhiên có chút lai lịch đông phương ngữ hình vốn muốn cự tuyệt nhưng quát trì tà dịch cúi đầu hỏi hình nhi gần đây khí sắc của nàng ta cũng lo lắng tuy nàng nói không có gì nhưng thiếu chủ cũng là ý tốt nếu không chúng ta chính là a hình nhi tìm người giúp xem giúp con cũng tốt nói không chừng là u minh vương hắn nữ vương liên tưởng đến đông phương ngữ hình gần đây không đúng là theo u minh vương kia xuất ra về sau bà có chút hoài nghi cùng u minh vương có liên quan Hắc Cẩn chí nghe được bọn họ nhắc tới ba chữ U Minh Vương, nhìn không được một cái giật mình. Bọn họ cùng U Minh Vương có quan hệ gì? Là người của U Minh Vương cùng Thiên Thương Đảo từng có xung đột nhưng... Người nọ là mẫn bá thiên của Phác Dương Sơn A. U Minh Vương sẽ không chủ động ra tay. Mà hiện thời, bọn họ hắc gia đánh mất này nọ thật khả năng ở trong tay U Minh Vương, lúc này... Cùng U Minh Vương tiếp xúc nhiều nhất, va chạm nhiều nhất chính là người Thiên Thương Đảo cho nên... Hắn càng muốn cùng bọn họ giao tiếp nhiều một chút, trải qua hắn vừa mới thử, hắn đã xác định cùng bọn họ không quan hệ. Mà muốn cướp về đồ đạc của hắn, đối phó U Minh Vương, hắn sẽ càng biểu hiện đối thiên thương đảo ra thiện ý. Phu nhân tướng công của ngươi nói rất đúng, đại sư kia bình thường không dễ dàng xem bệnh giúp người khác. Luyện đan sư là hiểu được y thuật nhưng chưa chắc hoàn toàn tinh thông a. Xem bọn họ một đám ánh mắt thân thiết đông phương ngữ hình trung quy là gật gật đầu. Chính nàng kỳ thật rất hiếu kỳ, vì sao? Nàng đều nhìn không ra chính mình có vấn đề gì, nhưng chỉ có không có tinh thần thôi. Thật sự là đủ kỳ quái. hắc cần trí xem đông phương ngữ hình đáp ứng rồi, vội hỏi. Nếu không hiện tại trí làm cho người ta hỏi một chút. Cái này có phần quá gấp. Đông phương ngữ hình không nghĩ như vậy, nhưng quất chì tà dịch bọn họ cũng lo lắng. Đặc biệt câu nói kia của nữ vương, khiến hắn càng lo lắng. Nếu là cùng U Minh Vương có liên quan, vậy có thể. Có thể giấu được chẩn đoán của Đông Phương Ngữ Hinh thật sự là rất phiền toái. Được vậy phiền toái thiếu chủ. Hắc Cần Chí xoay người ngoắc ngoắc tay, có người lập tức chạy tới. Hắc Cần Chí thấp giọng phân phó vài câu, người nọ vội vã đi rồi. Trường 824, vấn đề không nhỏ. Ha ha, nơi giao dịch này, lúc trước hắc gia chúng ta chẳng qua là muốn bọn họ có noi trao đổi, không nghĩ tới thế nhưng phát triển cho tới quy mô bây giờ. Hắn nhớ rõ phụ thân lúc nói cũng rất tự hào, hơn nữa, sau này thành ý cư có hắn đến thiết kế hệ thống phòng ngự chưa bao giờ xuất hiện bại lộ, nhưng lần này. Hắn đều không biết chính mình chỗ nào sai lầm rồi, cũng có lẽ, hắn căn bản cái gì cũng chưa sai. Là địch nhân quá mức cường đại, cường đại đến mức phụ thân cũng không dám cùng hắn rằng co. Ha ha, phải không? Quất trì tà dịch hắc hắc cười, hắc cần trí này còn không biết chuyện lần này cùng bọn họ có liên quan đâu. Nếu là hắn biết phòng trừng sẽ. Đúng vậy, đúng rồi, nghe nói phu nhân cũng có cái bán đấu giá đi. Đối với nữ nhân này, hắn đã để cho người ta đều điều tra rành mạch. Kỳ thiên quốc tuy rằng bán đấu giá kia thật bình thường, nhưng... Nghe nói cũng thật kiếm tiền. Lúc đó nhảm chán liền làm chơi đùa chẳng qua hiện nay, đã sớm tặng người. Tình báo của hắc gia cũng không tệ a Thế nhưng biết bán đấu giá kia là của chính mình. Nàng nhớ được bán đấu giá kia tên luôn luôn đều là ở danh nghĩa người khác. Nàng chỉ là đi qua nhìn xem, là lão bản phía sau màn mà thôi. Phu nhân là luyện đan sư, bán đấu giá kia nhất định là có lời không bồi thường đấy. Đan dược là sinh ý một vốn bốn lời. Điều này mọi người đều biết, nhưng người có thể làm luyện đan sư cũng không nhiều. Ta tương đối lười nhác, rất ít làm đan dược. Đặc biệt gần đây, thời gian luyện chế càng thiếu. Bỗng nhiên thật hoài niệm thời gian trước, không có việc gì liền luyện đan, khi đó chính mình tựa hồ đến si mê. Hiện thời kỹ thuật đề cao cấp bậc cũng cao, người lại lười lên Phu nhân thật sự là rất khiêm tốn Vị này là, hắc cần chí nhìn về phía nữ vương Nữ nhân này cũng không đơn giản, thậm chí hắn đều không cảm giác cấp bậc võ công của người này đâu Đây là mẫu thân của ta Đồng phương ngữ hình hơi giới thiệu một chút Hắc cần chí này trái lại thật có thể nói Lúc có hắn ở đây cơ bản sẽ không thể ngắt Đại sư thân thể hình nhi không có việc gì chứ Người của Hắc Cần Chí, hiệu suất không tồi, rất nhanh liền đi qua nói đại sư hôm nay có rảnh. Hắc Cần Chí tự mình mang theo mọi người đi tìm đại sư, người nọ là một hòa thượng ngay tại trên núi cách phòng đấu giá không xa. Tất cả mọi người là người luyện võ, nhưng Hắc Cần Chí vẫn như cũ chuẩn bị xe ngựa thời gian hơn một canh giờ, rốt cục gặp được đại sư kia. Nơi này thật sự không xa, nếu bọn họ dùng võ công nhanh hơn. Nhưng mà hôm nay mấy người đông phương ngữ hình cũng không có việc gì, trái lại coi như thả lỏng một chút. Đại sư giúp đông phương ngữ hình bắt mạch út trì tà dịch lo lắng hỏi. Đại sư nhắm mắt lại, bắt mạch xong một bàn tay, bỗng nhiên mở mắt ra. Phu nhân, để lão nạp giúp ngươi thử tay kia. Đông phương ngữ hình vội vươn một tay khác ra, hay là thân thể của chính mình thật sự có vấn đề? Này, đông phương ngữ hình có chút lo lắng. Nhưng nàng đã xem Mạch Kha thật sự không cảm thấy có cái gì không đúng. Đại sư, hình như nàng. Nữ vương vốn lạnh nhạt, nhưng theo thời gian một chút trôi qua, bà cũng bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng, tay của đại sư buông lỏng cổ tay của Đông Phương Ngữ Hinh. Hai mắt ông sáng quắc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. Trường 825, Hòa Thượng Thần Bí. Hai mắt ông sáng quắc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, nhìn một lát mới thở dài nói. Cô nương nhưng là có lo lắng cho người. Người lo lắng. Cái này tự hồ chỉ cần là cá nhân đều sẽ có đi. Nàng không sai cũng có. tỷ như tà dịch tiểu hoan hoan sư phụ bọn họ đều là lo lắng của nàng. Lão nạp nói không phải chỗ này. Không phải nơi này. Đột nhiên đông phương ngữ hình dương mắt. Hai mắt không hiểu nhìn hòa thượng kia. Ông có ý tứ gì? Lời này người khác có lẽ không hiểu được nhưng. Nàng cũng hiểu được hòa thượng này hay là nhìn ra chính mình chẳng phải người của thế giới này. Vậy đông phương ngữ hình trầm mặc cũng không có trả lời. hòa thượng ông có ý tứ gì? ha ha thí chủ không cần kích động, lời của lão nạp nàng hiểu được. quốc trì tà dịch bất an nhìn về phía đông phương ngữ hình, lúc này biểu cảm của nàng thật sự không đúng. nếu hòa thượng này nói bậy, đông phương ngữ hình tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy. tà dịch vừa muốn hỏi hiểu, đông phương ngữ hình lại bỗng nhiên đứng lên. đi thôi, chúng ta trở về. trên mặt có chút không kiên nhẫn. Trong lòng, lại hơi hơi có chút rối loạn, nàng lôi kéo tay của ớt trì tà dịch muốn chạy trốn chỗ này. Phu nhân cũng đừng sốt ruột, lão nạp cũng không có ác ý, võ công của phu nhân rất kỳ quái, tựa hồ bị người phong bế qua, lúc này thân thể thật suy yếu. Điều này ông ta cũng nhìn ra quả nhiên là cao thủ. Chuyện võ công của Đông Phương Ngữ Hinh bị người che lại, người ở Thiên Thương Đảo biết đến không ít nhưng bên này, người của Thiên Thương Đảo cũng sẽ không chính mình tới đây. Cho nên... Ông ta có vài phần bản lãnh, ông có thể giúp ta khôi phục." Đông Phương Ngữ Hinh dừng lại, quay đầu nhìn về phía hòa thượng kia. Hòa thượng này, không biết bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn bộ dáng ít nhất 7, 80 tuổi. Chẳng qua tu vi của ông ta, Đông Phương Ngữ Hinh thử dùng thần thức dò xét, căn bản dò xét không đến. U Minh Vương thủ pháp, lão nạp tự nhiên không giải được. U Minh Vương, hòa thượng này, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh có chút không xác định, chẳng lẽ hòa thượng này cùng U Minh Vương là một người? Khi thật lúc này không chỉ đông phương ngữ hình chính là quất trì tà dịch nữ vương bọn họ cũng hoài nghi. Nhưng lão nạp lại biết thân thể phu nhân vốn dĩ rất suy yếu, lại có thai cho nên càng thêm ăn không tiêu, lúc này nếu là không điều trị cho tốt vậy chỉ sợ. Mang thai, hòa thượng nói không ít nhưng mọi người nghe được nhiều nhất cũng chỉ có hai chữ này. Ngài nói cái gì, hình nhi mang thai, quất trì tà dịch một cái bay đi qua cầm cánh tay của hòa thượng hưng phấn hỏi. Hình nhi, đây. Con thật sự có, nữ vương cũng kích động đi tới đỡ đông phương ngữ hình, bà, đã thật lâu không có cảm giác kích động như vậy Lúc đó khi bà mang thai, tự hồ cũng là kích động, nhưng này đều đi qua đã bao nhiêu năm, bà đều đã quên cảm giác lúc trước Con, con không biết a tại sao con không cảm giác được Đông phương ngữ hình đưa tay đến trên cổ tay, nếu là Mang thai, ngay cả mạch cơ bản như vậy chẳng lẽ nàng cũng không trần đoán ra Nàng là một luyện đan sư cực phẩm, không phải thường dân cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa, nếu là hỉ mạch cho dù là đại phu bình thường, đều có thể dễ dàng chẩn đoán ra. Trường 826, một nửa linh hồn một. Ha ha, phu nhân không cần thử, ngươi xem không ra. Hiện tại thân thể của ngươi rất suy yếu, nhưng bắt mạch lại thấy bình thường, nếu như không hảo hảo điều trị, chỉ sở cũng thật sự. Thanh âm của hòa thượng ngừng một lát, ốt trì tà dịch lại khẩn trương. Điều chỉ như thế nào? Đại sư, liệu có biện pháp gì không? Đồng phương ngữ hình chính là luyện đan sư, tiểu hoan hoan cũng vậy, nếu như có phương thuốc mặc kệ vật này khó bao nhiêu, hắn đều tin nàng sẽ làm được. Này, hòa thượng nhìn về phía Hắc Cần trí Hắc Cần trí hiền lành cười. Đại sư cứ nói thẳng là tốt rồi. Lão nạp muốn một mình cùng phu nhân nói. Hắc Cần trí để hắn nói thẳng, nhưng lão hòa thượng vẫn không cho hắn mặt mũi, hiển nhiên, hắn không muốn để cho người khác biết. Quất trì tà dịch sừng sốt trực giác liền không muốn cho đông phương ngữ Hinh theo lão hòa thượng đi vào. Hinh nhi, nếu không coi như thôi đi. Quất trì tà dịch ngăn cản nói, đông phương ngữ Hinh xem hòa thượng kia bỗng nhiên nghĩ đến lời hắn vừa nói, người có người cần lo lắng. Người này, không phải nói là, kia lão hòa thượng này, chuyện của chính mình, ngay cả U Minh Vương cũng chưa chắc biết được rõ ràng. Lão hòa thượng này, chỉ một chút liền nhìn ra chính mình đã từng bị U Minh Vương điểm huyệt. Còn có khả năng biết chuyện của chính mình, nếu như nói hắn là người của U Minh Vương kia cũng quá mức hượng ép. Mà hắc cần trí, tuy rằng là hắn mang chính mình đến, nhưng lão hòa thượng tựa hồ đối hắn cũng không phải hoàn toàn nghe theo. Thông thường cao nhân đều có chút tính khí kỳ quái cho nên nói. Ánh mắt đông phương ngữ hình nhíu lại tựa hồ nàng đã hiểu được cái gì. Tà dịch ta muốn nghe một chút. Đông phương ngữ hình có chút cố chấp kỳ thật ở rất nhiều thời điểm, nàng đều là người cố chấp. Hình nhi, nàng, Ta dịch sửng sốt không nghĩ tới đông phương ngữ Hinh thế nhưng muốn đi qua. Nhưng, này lão hòa thượng có chút quỷ gì. Chuyện của đông phương ngữ Hinh hắn đã từng nghe nàng nói qua, nhưng không nhiều lắm. Lúc này, hắn cũng biết đông phương ngữ Hinh muốn biết cái gì, nhưng chỉ là hắn không muốn để nàng đi qua. Là lo lắng, lo lắng sẽ mất đi nàng. Lão hòa thượng nói, đông phương ngữ Hinh có người cần lo lắng, hắn hiểu được. Cho dù là bọn họ không biết, hắn cũng biết đến. Nhưng gần đây tâm trạng của Hinh Nhi rất không tốt nói không chừng, chắc không nghiêm trọng như vậy đâu. Ngốt trì tà dịch an ủi chính mình nói, hắn gật gật đầu, hắn tôn trọng quyết định của Đông Phương Ngữ Hinh. Tà dịch như sao vậy? Thấy Đông Phương Ngữ Hinh đi theo Lão Hòa Thượng đến phòng bên cạnh nữ vương mới bất an hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy Lão Hòa Thượng có chút quỷ dị mà thôi. Ngốt trì tà dịch lắc lắc đầu, là chính mình nghĩ nhiều, khẳng định là như vậy. Tà dịch không có nói lời nói thật nữ vương cũng là có kiến thức sống lâu như vậy cũng cùng bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy nàng tự nhiên biết tính tính của trì tà dịch bất quá lúc này hắc cẩn trí đang ở đây tà dịch có gì đó không tiện nói là chuyện bình thường cho nên nàng cũng không hỏi kỹ chờ thời điểm bọn họ muốn nói tự nhiên sẽ nói cho chính mình ha ha tính khí của đại sư chính là có chút cầu quái thời điểm lúc trước ngay cả ta có chuyện muốn cầu hắn hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng toàn bộ hắc cần trí mỉm cười giải thích nhưng Đại sư này cùng thời điểm bình thường thật sự là bất đồng Trường 827, nửa linh hồn hai. Đại sư này cùng thời điểm bình thường thật sự là bất đồng Lời hắn nói vừa rồi hắn cũng không hiểu rõ Thông thường người có chút đạo hạnh đều có chút tì khí cũng không có gì lạ Nữ vương hơi hơi cười, hắc cẩn trí gật gật đầu Thật sự là như thế Bất quá, phong cảnh phụ cận nơi này cũng không tệ Các ngươi có thể đi ra ngoài nhìn một chút Bọn họ không biết bao lâu mới đi ra chờ như vậy, cảm giác có chút chậm trễ. Chứ không muốn đi, chúng ta chờ một chút là được. Nghe ý tứ của đại sư, thân thể của đông phương ngữ hình rất không tốt, vài người bọn họ liền không còn tâm tình đi dạo Ha ha, vậy cũng tốt. Hắc Cần Chí có chút xấu hổ, vài người này vừa mới tiếp xúc một phen, trong lòng hắn có chút cảm thấy không đúng, cảm giác rất quái dị. Nữ nhân kia là phu nhân quất trì tà dịch. Lẽ ra trong đó, người quan trọng nhất là quất trì tà dịch mới phải, hắn là thiếu đảo chủ thiên thương đảo, nhưng hôm nay. Sao lại thế này, vì sao, hắn có cảm giác đông phương ngữ hình mới là người quan trọng hơn đây. Mẫu thân không có việc gì đi. Tiểu hoan hoan phản ứng có chút chậm, lúc này mới nghĩ đến thì mẫu thân đã theo lão hòa thượng đi rồi. Bé kỳ thật chỉ là qua kinh hải, bé vẫn luôn muốn một tiểu đệ đệ, bỗng nhiên nghe được mẫu thân mang thai, bé cảm giác. Mục đích của chính mình đã đạt được cảm giác giống như một loại mộng đẹp đã trở thành sự thật cho nên Liền đã quên hết tất cả chung quanh thế cho nên câu nói kế tiếp hiện tại bé mới nhớ tới Sẽ không, tiểu hoan hoan, tà dịch cúi đầu, nhìn nữ nhi đáng yêu của chính mình Nghĩ đến đông phương ngữ hình có thai, bọn họ rất nhanh sẽ lại thêm đứa nhỏ đáng yêu như thế này Trong lòng là có điểm kích động nhưng, thân thể hình nhi, tựa hồ là có vấn đề Nếu như, nghĩ đến cái khả năng kia ốt trì tà dịch liền hận người gặp chuyện không may không phải là chính mình. Nếu như, đứa nhỏ kia phải dùng đại giới là thân thể hình nhi để trả kia hắn tình nguyện. Không cần đứa nhỏ, kỳ thật hắn cũng không phải quá muốn một đứa nhỏ, chỉ là. Hắn nghĩ đến thời điểm đông phương ngữ hình sinh tiểu hoan hoan, thời điểm tiểu hoan hoan còn nhỏ. Từ khi còn nằm ngửa trên giường, cho đến khi có thể xoay người, rồi có thể ngồi xuống, sau đó là biết bỏ, tiếp đó là lưỡng thượng học đi. Lần đầu tiên biết nói, lần đầu tiên kêu tiếng phụ thân. Tất cả hết thảy, hắn cũng chưa từng có tham dự, trong lòng hắn liền cảm thấy rất đáng tiếc. Đến mức đứa nhỏ tiếp theo là nhi tử hay nữ nhi, hắn nhưng là cũng không để ý. Ai chỉ là, hy vọng hình nhi không sao là tốt rồi, tiếc nuối liền tiếc nuối đi, chờ thời điểm tiểu hoan hoan có đứa nhỏ, hắn cùng hình nhi giống nhau có thể đi qua giúp bé chiếu cố. Quất trì tà dịch an ủi chính mình, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Phụ thân, tuy rằng quất trì tà dịch cùng bé nói như vậy, nhưng tiểu hoan hoan vẫn là lo lắng. Tiểu nhạc nhạc đi theo tới, lôi kéo tay tiểu hoan hoan, an ủi nói. Không có việc gì tiểu hoan hoan, ngươi nên tin tưởng mẫu thân của ngươi. Hắn, đã sớm biết đông phương ngữ hình có thai, chỉ là hắn vẫn luôn không nói. Hắn muốn để cho chính bọn họ phát hiện, nhưng lão hòa thượng này. Thân thể hình nhi đúng là không tốt nhưng không có nghiêm trọng như vậy có được không? Bất quá U Minh Vương điểm huyệt thật sự khiến người ta lo lắng. Thậm chí, hiện tại tiểu hoan hoan. Tiểu nhạc nhạc lo lắng nhìn tiểu hoan hoan thân thể của bé có phong ấn của U Minh Vương a Thời điểm lần trước lão Hồ Ly cũng không chưa có hoàn toàn hóa giải, mà chính mình lại không có bản lãnh kia. U Minh Vương chết tiệt chờ chính mình cường đại rồi, người thứ nhất hắn muốn giết chết chính là hắn. Tiểu nhạc nhạc hông tượng nói. Trường 828, một nửa linh hồn ba. Đại sư ở đây không có người ngoài, ngươi có thể nói thẳng. Tới nội thất cũng chỉ có hai người bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói. Ha ha, phu nhân nhưng là không lo lắng. Đại sư cười cười, tươi cười trên mặt rất là hiền lành. Lo lắng sẽ hữu dụng sao? Như vậy, cơ thể của ta chỉ biết sẽ càng ngày càng kém. Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, buồn lo vô cớ cũng không phải là gì đó nàng am hiểu nhất. Phu nhân nói đúng, nhưng Đại sư nhìn cái chán của đông phương ngữ hình kia có chút biến thành màu đen, là do đủ loại nguyên nhân mà tạo thành. Vì sao ta không thể chẩn đoán ra hỉ mạch, nàng là luyện đan sư, đương nhiên nàng sẽ biết xem mạch tuy rằng lão hòa thượng nói nàng có thay, nhưng... đông phương ngữ hình cũng không có thập phần tin tưởng, dù sao, đối với một người thảo nghề mà nói, chính mình có thể khẳng định cũng có độ tin cậy phu nhân sát nhiệt quá nặng ai cho nên, hắc khí rất nặng. Sát nhiệt Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Kia đại sư, Mẫn Bá Thiên đã từng giết vô số người của Thiên Thương Đảo, hắn chẳng phải là rất đáng chết sao. Kỳ thật đâu chỉ có mình Mẫn Bá Thiên. Trên thế giới này, người trọng sát nghiệt cũng không chỉ có một người. Lão Nạp nói không chỉ là riêng một kiếp này. Lão Hòa Thượng bỗng nhiên mở miệng nụ cười của Đông Phương Ngữ Hinh nhất thời đình chỉ im bặt. Không chỉ là một kiếp này kia, người đã biết cái gì? Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng, hai mắt lợi hại nhìn về phía Lão Hòa Thượng. Linh hồn của phu nhân không thuộc về thời không này. Lão Hòa Thượng vẫn thẳng nhiên, không lạnh không nóng nói. Không thuộc về thời không này, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên muốn cười, ha ha thật sự là đủ có ý tứ. Hắn thế nhưng nói chính mình không thuộc về thời không này. Thời điểm nàng ở chỗ này tận lực dẫy dụa, hắn làm sao lại không nói đây. Tại thời điểm kia chính mình nhỏ yếu như thế, nhưng lại không hề có bất luận kẻ nào tới giúp đỡ chính mình. Thời điểm tính mạng nguy hiểm thiếu chút nữa thì chết, hắn tại sao không nói. Nhưng hôm nay, khi mọi thứ chuyển biến thành tốt đẹp. Nàng có mẫu thân, có tướng công, có một nữ nhi đáng yêu thậm chí. Có rất nhiều bằng hữu thân nhân, cuộc sống rốt cục có một chút khởi sắc, hắn thế nhưng lại đến nói chính mình không thuộc về nơi này. Vậy ý tứ của ngươi là, đông phương ngữ hình rất muốn mắng chửi người nhưng nàng nhận lại chính mình không nói không mắng nàng là người có nội tâm ha ha ý tứ của ta không quan trọng quan trọng chính là ý tứ của phu nhân ngươi lão hòa thượng tiếp tục thản nhiên nói huyệt đạo của ngươi đã từng bị phong bế là do u minh vương làm u minh giới võ công của bọn họ là căn nguyên linh hồn trong người lão hòa thượng chậm rãi giải, giải thích đông phương ngữ hình sừng sốt linh hồn u minh vương đã giúp chính mình giải huyệt hay là linh hồn của nàng đã nhận tổn hại Nếu như ở hiện đại có người cùng nàng nói linh hồn gì đó, nàng sẽ trực tiếp đem người ném ra bên ngoài, nói chuyện giật gân a, tỉ tỉ là thuyết vô thần sao. Nhưng trải qua lần xuyên không này, nàng không thể không tin. Bằng không, chính mình làm sao có thể đến chỗ này đây? Linh hồn của ngươi đã bị thương tổn, mà ngươi lại không kịp thời chữa trị, hơn nữa phu nhân, linh hồn của ngươi cũng không tới đây đầy đủ. Hán, cái này, Đông Phương ngữ huynh triệt để trợn tròn mắt. Linh hồn cũng không đầy đủ, đây là ý thứ gì? Trường 829, một nửa linh hồn bốn Đại sư, ngài nói là Lúc ở hiện đại, nàng đã từng xem qua một tiểu thuyết Bởi vì cảm thấy rất quỷ dị mới xem vài lần Chính là câu chuyện về nửa linh hồn Hay là chính mình cũng là nửa linh hồn Cũng không đúng, nàng nhớ rõ trên quyển sách kia nói Nữ nhân đó có thể cảm giác được tất cả mọi chuyện của hai nửa linh hồn a Mà bây giờ bản thân mình cũng không hề có cảm giác ha ha phu nhân không cần hoài nghi, ngươi thật sự là có linh hồn lưu lại thế giới ban đầu, nếu như không tìm lại, giúp ngươi chữa trị linh hồn bị thương hiện giờ của ngươi, ngươi có thể. Trong mắt lão hòa thượng có chút lo lắng, chuyện này với ông mà nói cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Có thể thế nào, sẽ dần dần mất đi ý thức, sau đó liên tục mê man. Người sống đời sống thực vật. Ba chữ sông ra, đông phương ngữ hình có chút ngạc nhiên, lúc này cũng không có cái từ ngữ người sống đời sống thực vật này, nhưng lão hòa thượng hình dung thật là như vậy. Sao ta đây không cảm giác chính mình mang thai? Mài tượng quá yếu, ngươi không cảm giác cũng bình thường. Chật được rồi, ngài lợi hại. đông phương ngữ hình không nói gì lắc đầu cho dù là như vậy, nhưng nàng vẫn có chút không cam lòng như cũ. Làm sao tìm lại được một bộ phận kia? Xuyên qua thời không nàng cũng không hiểu được đến như thế nào nàng không biết chỉ là cứ mặc xanh kỳ diệu tới đây Về phần lần đó bị mẫn du nhiên đưa cái thời không kia hình như là bởi vì một tảng đá Nhưng đó là cái thời không kia cũng không phải nơi ban đầu của bản thân mình Choáng váng nếu nàng biết có biện pháp trở về ước chừng đã sớm đi rồi mới sẽ không ở lại đây thời gian dài như vậy đâu Chuyện này lão nạp cũng không biết lão hòa thượng lắc đầu, giống là ông có thể nhìn ra, nhưng không có phương pháp. Có điều, việc này rất kỳ quái, nhưng thật ra ông muốn nghiên cứu một chút. Có điều, bản tự có một loại võ công, có thể ôn dưỡng linh hồn của ngươi. Ôn dưỡng, linh hồn, đông phương ngữ hình khó hiểu nhìn hắn. Nếu là, bọn họ này thật sự có công pháp như vậy, vậy. Hắn lại dễ dàng tự nói với mình. Loại công pháp về linh hồn này, theo lý thuyết, cũng không phải là chân quý bình thường. Ha ha, phu nhân không cần nhìn ta như vậy. Đương nhiên công pháp này cũng sẽ không đưa xuống cho ngươi. Đông Phương ngữ hình biểu môi, nàng chỉ biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Hừ, chỉ là hiện tại lão nạp cũng chưa nghĩ ra muốn phu nhân giúp làm chuyện gì. Lão hòa thượng này trêu đùa người ta, à? không có kiểu trêu đùa người ta như vậy. Đông Phương ngữ hình muốn mắng người chẳng qua là đây là một câu rất kinh điển. Thật ra điều kiện như vậy chỉ càng đáng sợ. Có điều, phu nhân, lão nạp là người xuất gia đương nhiên điều kiện cũng sẽ không quá đáng, công phu này, không biết phu nhân có bằng lòng tập hay không. Hòa thượng này, cảm giác cũng không quá đáng. Ông ta vẫn khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác rất thiện ý, rất cao thâm, đông phương ngữ hình cũng hiểu được. Cho nên, cũng không lo lắng lắm. Ta nguyện ý tập luyện, đại sư ta biết ngài kiến thức rộng rãi, nếu như, về sau biết biện pháp gì, mong rằng nói cho hình nhi một tiếng. Ở trong lòng, Đông Phương Ngữ Hinh thật sự thích hòa thượng này. Bởi vì tuy rằng ông ta rất lợi hại, nhưng khiến người ta cảm giác cũng không âm hiểm, ông ta và U Minh Vương là hai loại loại hình hoàn toàn khác biệt. Trường 830, sẽ không gặp chuyện không may. Ha ha, có những lời này của phu nhân là tốt rồi. Lão hòa thượng cười hiền lành, trong tay bỗng nhiên có thêm một quyền trục tay ông vung lên, quyền trục liền mở ra. Là một bộ công pháp, công pháp rất kỳ quái đông phương ngữ hình nhìn quyển trục kia từng chữ một rất chăm chú. Ước chừng thời gian một ly trà nhỏ chữ viết trên quyển trục lại mờ đi rồi. Sau đó, từ từ biến mất, rất kỳ quái, thật quỷ dị, làm cho đông phương ngữ hình có vài phần ngạc nhiên. Chuyện này, thật quỷ dị toa thuốc kia sẽ như vậy, quyển trục công pháp này lại cũng sẽ. Phu nhân thông minh khác thường, lão nạp tin tưởng nhất định có thể hiểu được. Lão hòa thượng nói xong xoay người liền đi ra ngoài, đông phương ngữ hình vội vàng đi theo. Đây là một bộ phương pháp tu luyện, nàng đã biết nét chính tình huống cụ thể, liền xem vận may của chính mình. Về sau, không có việc gì liền luyện tập nhiều một chút. Đúng rồi, phu nhân, bộ công pháp này chỉ có thể lấy chữa trị linh hồn bị thương, nếu như khỏe mạnh, nếu luyện tập lại sẽ chỉ có tác dụng ngược lại. Lão hòa thượng bỗng nhiên dặn dò, đông phương ngữ hình le le lưỡi, vừa rồi nàng có nghĩ tới để cho mấy người tà dịch cũng luyện tập một chút dù sao cảm giác không có chỗ nào sai. Có điều, lão hòa thượng này dường như biết thuật đọc tâm nha, lại có thể hiểu được ý tưởng trong lòng của nàng. Thật sự là quá mức kỳ quái. Ha ha, đa tạ đại sư. Hai người đi ra ngoài, bên ngoài vài người đã uống xong vài chén nước trà. Nhìn thấy đông phương ngữ hình, út trì tàn dịch vọt lại đây trước, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới đông phương ngữ hình mấy lần cảm thấy không thành vấn đề mới nói. May mắn không có việc gì đông phương ngữ hình lườm trắng mắt, nàng cũng không phải tiểu hài tử không hề có năng lực tự bảo vệ mình, có cần cường điệu như vậy không? Có điều, ngược lại hắn lấy nàng ra làm tiểu hài tử. Mẫu thân, người không có chuyện gì chứ. Tiểu hoan hoan cũng sán lại, đông phương ngữ hình xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cưng chiều hỏi. Còn cứ nói xem, ha ha, đau quá nha, mẫu thân không có việc gì. Tiểu hoan hoan cười hì hì nói, đông phương ngữ hình gật gật đầu. Tốt lắm ta cũng không còn chuyện gì, chúng ta trở về đi. a vậy đệ đệ đâu? Con muốn nhìn tiểu đệ đệ một chút. Tiểu hoan hoan nhìn chằm chằm bụng của đông phương ngữ hình, đông phương ngữ hình lườm trắng mắt. Chuyện đó tiểu hoan hoan còn gấp cái gì? Tiểu đệ đệ tiểu nha đầu này thật sự là rất. Vừa mới biết mang thai mà. Đứa nhỏ muốn đi ra cũng không phải bây giờ. Có điều nàng cũng vẫn luôn chờ đợi có một đứa nhỏ, ông trời đối với nàng không tệ nha, lại thật sự cho nàng có một đứa đông phương ngữ hình hơi hơi cười, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Tuy rằng, lão hòa thượng nói nàng khả năng. Không, sẽ không, chỉ cần nàng tu luyện thật tốt nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Cái linh hồn ở thời không kia, đây là chuyện gì xảy ra nhỉ? Tự trách mình, lúc đầu ở hiện đại không nghiên cứu thật kỹ, nếu như lúc ấy nghiên cứu được rồi thì nhất định sẽ. Biết vì sao sẽ có tình huống xuyên qua không được đầy đủ linh hồn. Có điều cũng thật sự là kỳ quái, nàng đến nơi này thời gian cũng dài như vậy, vì sao lúc đầu sẽ không phát hiện không ổn chứ? Có điều thật là có người vướng bận bên kia, vài người bạn của nàng tuy rằng nói sát thủ vô tình nhưng giữa bọn họ đã có tình cảm chân quý nhất ví dụ như trường 831, người không giống với người Ngày mai đã đấu giá à? U Minh Vương đến nơi này, rất bề bột Nhưng có người chính là như vậy, cho dù là ngươi lại điệu thấp, lúc ngươi tới, ngươi chính là một tiêu điểm. Nếu như U Minh Vương, thực lực của hắn, đã cường đại đến trình độ ai cũng không dám bỏ qua. Lần này hắn đến, mang theo bên người, có U Huyền còn có. Mẫn dù nhiên, hắn vốn là không muốn để cho U Huyền ra ngoài, nhưng tiểu hài tử luôn cần rèn luyện cho nên. U Huyền còn độc nhất của hắn, về sau tất nhiên là phải đem U Minh phát dương quang đại cho nên, rèn luyện rất quan trọng. Đúng vậy Vương, Mẫn Du Nhiên cũng thành thục rất nhiều Nàng lúc này mặc một thân y phục màu đen thoạt nhìn xinh đẹp gợi cảm Ha ha, bên ngoài kia có thể có tình huống nào Dường như có rất nhiều người đang nhìn về phía chúng ta Đây là giám thị, nhưng Mẫn Du Nhiên cũng không dùng cái từ ngữ này Không phải là thành ý cư xảy ra chuyện gì chứ u Minh Vương suy tư nói, theo lý thuyết, bọn họ không có lá gan này Vương, có lẽ bọn họ cũng chỉ vì để cẩn thận Bởi vì cái ma hạch thập giai kia không phải việc nhỏ, đổi thành ai cũng không dám có chút sơ sẩy Mấy người quất trì tà dịch đến đây U Minh Vương không chút để ý hỏi, mẫn du nhiên vội nói Đã đến vài ngày, U Minh Vương này vẫn không chết tâm với Đông Phương Ngữ Hình như cũ sao Nữ nhân đó có cái gì tốt Có điều, Đông Phương Ngữ Hình cũng thật sự là đủ may mắn Bị U Minh Vương coi trọng lại có thể bình yên rời đi, đây thật sự là U Minh Vương Đối với nàng ta cũng là đặc biệt nghĩ vậy, trong lòng Mẫn Du Nhiên càng thêm giận dữ oán hận. Vì sao tất cả nam nhân đều cảm giác đông phương ngữ hình không giống chứ? Vậy chú ý một chút đi, U Minh Vương liếc qua Mẫn Du Nhiên một cái, trừng mắt. Không cam lòng, a Mẫn Du Nhiên không nghĩ tới U Minh Vương sẽ đột nhiên nhìn nàng, đã hoàn toàn không kịp thu hồi biểu tình trên mặt lại. Ta, nàng, làm sao dám thừa nhận chứ? Quả là ngươi rất có thiên phú, nhưng cũng không nhất định đây đúng là thiên tài. Thiên tài trên đời này, bổn vương đã từng gặp hơn nhiều. Vậy đông phương ngữ hình chính là thiên tài sao? Mẫn du nhiên rất muốn hỏi lại, vì sao nàng ta lại không giống? Ngươi suy nghĩ, vì sao nàng ta không giống? U Minh Vương nhìn thấu suy nghĩ của mẫn du nhiên cười ha ha. Mẫn du nhiên, bổn vương ban cho ngươi đan dược đều dùng. Thật ra, đan dược này công hiệu U Minh Vương rõ ràng nhất thấy võ công của Mẫn Du Nhiên khôi phục hắn liền hiểu được. Vương ban cho Du Nhiên đương nhiên dùng. Mẫn Du Nhiên khó hiểu nhìn hắn chuyện này có ý tứ gì. Tại sao nàng cũng vẫn không hiểu được. Ha ha, vậy ngươi cũng biết lúc bổn vương giúp nàng giải huyệt cũng ban cho nàng một viên đan dược giống vậy. Mẫn Du Nhiên cắn răng một cái trong lòng lại không cam lòng. Đan dược của bọn họ đều là dùng thân mình đổi lấy. Lần lượt hiến thân mới đổi lấy đan dược này để khôi phục võ công Nhưng đông phương ngữ hình làm cái gì Nàng ta thậm chí cũng chưa cùng U Minh Vương Nhưng vì sao U Minh Vương cho nàng ta đan dược chứ bổn vương nói cho nàng ấy Bây giờ võ công của nàng ấy còn có không đến một nửa ban đầu Nhưng nếu như ăn đan dược bổn vương cho nàng kia Sẽ rất nhanh khôi phục về tới ban đầu Trường 832, nữ nhân quen thuộc Hình nhi ta chỉ muốn sờ sờ con của chúng ta Nơi này có hài tử của hắn, vuốt bụng bằng phẳng, uất trì Tà Dịch vẫn có chút không thể tin được như cũ, hắn vừa muốn có một hài tử. Đây là hắn lần đầu tiên, có một loại cảm giác cực kỳ khẩn cấp, hắn khẩn cấp nghĩ muốn phải bồi bọn hắn mỗi một ngày, mỗi một canh giờ. Ha ha, Tà Dịch sao ta cảm giác chàng như? Tiểu hài tử, trong ấn tượng, hắn luôn thành thục bá đạo thế nhưng thời gian lâu mới phát hiện hắn còn có một mặt khác đâu. Hình nhi, nàng không ngoan a? Ta dịch cũng không tức giận, hắn bắt lấy tay nhỏ bé của Đông Phương Ngữ Hinh thấp giọng nói ta đều biết chính là thật sự rất kích động. Đông Phương Ngữ Hinh hiểu biết cảm giác của hắn, hắn là đang tự trách đây. Bởi vì ngủ không được Đông Phương Ngữ Hinh rõ ràng bắt đầu nghĩ võ công mà lão hòa thượng giao cho nàng. Nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại, nàng phát hiện tâm tình của mình thế nhưng không hiểu bình tĩnh xuống dưới. Cái này, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh nở nụ cười, tựa hồ công pháp này không tệ có hiệu quả ngưng thần. Bán đấu giá thập giai ma hạch, rốt cục đến một ngày này thành ý chư, người ta tấp nập kín hết chỗ. Quốc trì tàn dịch bọn họ có ghế lô, là hắc cần trí đưa không tốn tiền còn có địa phương ẩn nấp như vậy, trái lại không tồi. Quốc sư không có tới, nữ vương cùng nhau đến, nhưng quốc sư nhưng không có. Hình nhi con đã quên lo lắng của ta, nữ vương tự ái cười, bỗng nhiên đông phương ngữ hình nghĩ đến chuyện kia. Ha ha, mẫu thân có phải người đa tâm hay không? Con cảm giác không có âm mưu gì à? Đây tựa hồ hết thầy đều thật bình thường đâu. Hy vọng là như vậy đi. Đúng rồi, hình nhi, lão hòa thượng kia thật là có vài phần bản sự. Hôm nay khí sắc của con tốt lên không ít đâu, phải không? Đông phương ngữ hình sờ sờ khuôn mặt có sao? Nàng không cảm giác à? Nhưng mà chẳng phải không tinh thần cũng không tham ngủ, buổi sáng dậy rất sớm. Đương nhiên đúng vậy mẫu thân là có tinh thần một ít tiểu hoàn hoàn cũng vẻ mặt đại nhân nói xong đông phương ngữ hình nghe xong thầm nghĩ cười tiểu hài tử này thật sự thật thích học bộ dáng người lớn nhưng mà lúc này người tới thành ý cư không ít nhưng bán đấu giá còn chưa có bắt đầu cũng không biết một lát lần đầu tiên nhìn thấy thập giai ma hạch. bọn họ cũng không có đặc biệt xuất sắc gì đó đến cạnh tranh cho nên một hồi nàng cũng không tính toán ra giá a đây là Bởi vì bọn họ đến tương đối sớm, rất nhiều ghế lô người cũng chưa đến, bỗng nhiên có người đến, nhượng đông phương ngữ hình hứng thú. Thế nào, nữ vương cũng quay đầu nhìn lại, ghế lô của thành ý cư có cửa sổ ẩn hình, có thể nhìn đến sự tình bên ngoài, nhưng bên ngoài lại nhìn không tới tình huống bên trong. Nữ nhân này là ai ta tựa hồ nhận thức a. Đông phương ngữ hình nhìn một nữ tử đi ở phía trước, người bên cạnh nàng ta, đông phương ngữ hình cũng không quen. Nhưng bóng lưng của nữ nhân này cũng có chút quen thuộc. Nàng chính là nữ nhân ngày đó nói chuyện. Tà dịch liếc mắt quét nàng một cái, đã hiểu rõ. Chàng nói cảm giác nhận thức giọng nói kia sao. Trường 833, hoa tươi cùng phân châu. Cho nên, bọn họ cũng liền làm thôi, nhưng lúc này. Ừ, hình như ta biết nàng là ai. Tà dịch có chút không xác định, dù sao, hai người khác biệt quá lớn. Ai, đông phương ngữ hình luôn luôn nhìn, chỉ tiếc là cái bóng lưng, cho nên vẫn chưa đoán được là ai. Đậu yên nhi. Đậu yên nhi, cái này, đổi lại làm đông phương ngữ hinh giật mình. Không, không có khả năng. Đậu ra, lúc đó, nàng làm cho bọn họ thật thảm, thật thảm. Bọn họ không có khả năng có cơ hội xoay người, hơn nữa, đậu yên nhi, lúc ấy đúng là. Nghĩ đến lúc đó chính mình nhưng là đem nàng ta chỉnh thật thảm, nàng ta gần như chết rồi, không hề sinh ý, nhưng hôm nay. Làm sao có thể xuất hiện tại bên này, bên này nhưng cùng bên kia có khác biệt căn bản a Xem bọn họ đi qua phương hướng, cũng là ghế lô không tồi. Vậy, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn về phía nam nhân bên người Đậu Yên Nhi, thân phận của nam nhân này cũng không đơn giản. Người kia là Tề Sơ thiếu chủ Tề gia. Uất Trì Tản Dịch giải thích Đông Phương Ngữ Hinh vẫn không rõ, Uất Trì Tản Dịch nói: "Tề gia cũng là gia tộc lãnh đời." Hãn, thế giới này thật sự là đủ điên cuồng. Một cái thập giai ma hạch thế nhưng đem nhiều người luôn luôn che giấu rất sâu đều đào ra như vậy. Nhưng mà lúc đó đậu gia nghèo túng như thế, không thể thưởng được đậu yên nhi có thể tìm được một cây đại thụ như vậy thật sự là rất không dễ dàng. Lúc này, bọn họ đã đến ghế lô của mình, mấy người đều đi vào. Mà ngoài cửa, bỗng nhiên tĩnh lặng xuống dưới. U Minh Vương, thế nhưng mang theo mẫn du nhiên, ngây ngang đi đến. Khí thế của U Minh Vương tự nhiên rất mạnh, nhưng khiến mọi người càng tĩnh lặng cũng là bọn họ phối hợp ở cùng nhau. U Minh Vương Chính là một lão nhân, dáng người không cao nhưng béo phì. Mà Mẫn Du Nhiên tuy rằng không phải tuyệt sắc nhưng... Bởi vì là luyện đan sư, bảo dưỡng cực kỳ không tệ, nàng ta đã hơn 30 tuổi, thoạt nhìn chẳng qua chỉ hơn 20 mà thôi. Tuy rằng không phải tuyệt mỹ, nhưng là một nữ nhân xinh đẹp. Cho nên, hai người cùng nhau đi tới ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, vì Mẫn Du Nhiên cảm thấy đáng tiếc. Ý nghĩ của nữ nhân chính là nữ nhân này không biết xấu hổ, đi theo một lão nhân tự nhiên có mưu đồ đấy. Mà ở bên người bọn họ, đi theo U huyền, dung mạo U huyền rất xuất sắc cơ hồ không có người có thể cho rằng nó là nhi tử của U Minh Vương. Đối thân phận của nó, mọi người càng hoài nghi. Đồng phương ngữ Hinh nhìn mẫn du nhiên liếc mắt một cái, lúc này nữ nhân này vẻ mặt đắc ý. Xem bộ dáng của nàng ta, ngày qua không tệ. Đoàn người này, chỉ có nàng ta là một nữ nhân, phòng trừng gần nhất đem U Minh Vương dỗ được không tệ à Đồng phương ngữ hình hơi hơi cười, nữ nhân sống đến tình trạng này thật sự là khiến nữ nhân mất mặt à Mà mẫn du nhiên, vẫn là luyện đan sư đâu, thật là không biết xấu hổ Ai quên đi, không nói nàng ta, nàng vẫn là chờ một hồi xem náo nhiệt đi U Minh Vương đến xem như trễ nhất, ghế lô của bọn họ cũng là vị trí tốt nhất Lúc nhìn đến phương hướng bọn họ đi, rất nhiều người liền đoán được thân phận của U Minh Vương. Biết thân phận của hắn, hiện trường càng không ai dám nói cái gì. U Minh giới ở trong lòng mọi người, đó là một nơi thật thần bí, địa phương rất khó chọc. Ha ha, không thể tưởng được U Minh Vương thế nhưng có ma lực lớn như vậy. Đông phương ngữ hình lại một lần nữa hiểu biết lợi hại của thực lực cường hãn, nếu là bọn họ cũng có lực uy hiếp lớn như vậy kia. Trường 834, còn chưa tới sao. Hình nhi, về sau nói không chừng chúng ta so với hắn lợi hại hơn. Quất trì tà dịch ngược lại không hâm mộ U Minh Vương, người này. Cho dù có lợi hại như thế nào, nhưng bất quá vẫn chỉ là một người cô độc mà thôi. Gì, không biết còn bao lâu nữa mới bán đấu ra. Chỉ nói hôm nay bắt đầu, nhưng cũng không nói thời gian cụ thể Tựa hồ hiện tại còn chưa có dấu hiệu bắt đầu. Sẽ không phải là gạt người đi. Đồng phương ngữ hình lo nghĩ, mà hắc ra, lúc này cũng là lo lắng không thôi Thế nào còn chưa có xuất hiện, thời gian từng chút qua đi, nhưng người này, vẫn không xuất hiện Nhìn người bên ngoài chờ nhiều như vậy, hơn nữa người có thân phận địa vị, nhiều không đếm hết gia chủ đều có điểm bất an Nói thật đồ vật hắc y nhân kia lưu lại thật sự rất đáng giá, đem bán đấu giá giá cả cũng không sai Nhưng, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đem thập dai ma hạch mang đến a. Đã từng hắn cũng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị trong trường hợp vạn nhất người kia không đến. Đó chính là đem tàng bảo đồ của hắc gia bọn họ truyền lại mang ra tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng ý nghĩa của tàng bảo đồ này cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Nhưng, thời điểm mấy ngày hôm trước, nửa tấm tàng bảo đồ kia thế nhưng thần bí mất tích. Điều này làm cho hắn ra trù mặt đen, hắc cẩn trí cũng cao mày thật sâu. Lúc này, người bên ngoài đã đến đông đủ, giờ phút này. Theo lý thuyết, có thể bắt đầu bán đấu giá. Nhưng, không có thập giai ma hạch bọn họ làm thế nào ứng phó người bên ngoài đây. Phụ thân, Hắc Cẩn Trí lo lắng nhìn phụ thân, những người bên ngoài, bọn họ nhưng là gánh không nổi. Ai, người kia sẽ không là. Gia chủ lại xuất ra viên dạ minh châu kia thật không sai, thật đáng giá. Nhưng, phụ thân, chúng ta đây hiện tại. Đem tất cả vật chân quý gì đó đều mang lên đi, trước kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Lúc này, hiện tại mới bắt đầu, bán đấu giá vật chân quý, là làm nóng buổi bán đấu giá. Mà bọn họ trước đợi chút nói không chừng, người kia hôm nay vẫn như cũ sẽ đến. Ân, lúc này cũng không còn biện pháp khác. Phụ thân, người cũng đừng quá lo lắng, vật kia, dù sao cũng quá mức chân quý, nói không chừng hắn đã đến và đang theo dõi ở một nơi nào đó an toàn đi. Gia chủ gật gật đầu, hắn ngược lại hy vọng là như thế này, bằng không. Hắc cần Trí phân phó bọn họ bắt đầu chuẩn bị, trước yên ổn lòng người cho thỏa đáng. Bất quá, hắn tiếp nhận sinh ý của gia tộc cũng không phải ngày một ngày hai, quản lý phòng đấu giá cũng không phải nhất thời nửa khắc, xem tình huống hiện tại, phòng trừng là rất không ổn. Ai, Hắc gia bọn họ, căn cứ vào thân phận những người đến hôm nay, nếu như không có thập giai ma hạch hoặc là một đồ vật gì đó tương xứng với thập gia ma hạch phòng trừng Tổn thất của hắc gia bọn họ cũng không chỉ là mỗi vấn đề danh dự rất có khả năng Sẽ gặp tổn hại lớn hơn nữa Người kia đến cùng là ai? Người cướp đi bản đồ của bọn họ đúng là U Minh Vương sao? Hắn vì sao phải làm như vậy? Rất nhiều sự tình hắc cần chí nghĩ không ra nhưng lại không có khả năng tìm người đến hỏi Nhưng là trước mắt cần có bảo bối gì mới có thể thay thế đây Hắc gia bọn họ không có đồ vật này nọ như vậy à Rốt cục cũng bắt đầu Nhìn thấy bán đấu giá sơ đi ra Đông phương ngữ hình lặng yên quay đầu nhìn về phía phía dưới Chỉ là trường 835 cầu cứu Thời điểm nhìn thấy đồ vật bán đấu giá Nàng liền nghi hoặc nhíu mày tả dịch giờ phút này còn muốn trước làm nóng sao Nàng còn tưởng sẽ trực tiếp làm cho xong việc Cũng không nghĩ đến thế nhưng Vâng có thể là như vậy Nào động bán đấu giá như thế này Quất trì tả dịch cũng là lần đầu tiên gặp được Hắn cũng không biết chính quy trình tự của nơi này là gì Bất quá tất cả mọi người đều là bởi vì thập giai ma hạch mà đến Nên bọn họ đối với những thứ này không vừa mắt hứng thú cũng không lớn Thậm chí thời gian kêu giá cũng không bằng thời điểm bình thường Người kêu giá cũng không nhiều hiện trường có chút vắng lặng Hắc cần trí nhìn tình huống bên ngoài mày không có buông ra ngược lại nhăn càng sâu hơn Này tình huống rất không lạc quan Mà lúc này bọn họ không có thứ tốt dùng để áp chế trường hợp này Phụ thân tuy rằng đang tìm cách nhưng hắn không biết có phải hay không có biện pháp. Cho nên, tà dịch hình nhi. Cửa phòng cũng không bị người mở ra, nhưng Hắc Cẩn Trí lại vào được đây. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, trong phòng này quả nhiên có mật đảo. Tà dịch có chút không vui, đây là địa phương của bọn họ, người ta cứ như vậy xông vào trong lòng hắn có chút không quá cao hứng. Thực xin lỗi ta, ta chỉ là có việc muốn nhờ. Hắc Cẩn Trí cũng biết mình tự tiện đi vào như vậy là không ổn, nhưng... Hắn không còn biện pháp khác, hắn muốn nhanh chóng nghĩ làm thế nào mới có thể cứu vãn cục diện này Ngạch, nói đi, hắn đều đã nói xin lỗi Với lại hắc cần trí còn giúp đông phương ngữ hinh tìm người xem bệnh Xem như hắn thiếu hắn một cái tình cảm tà dịch cũng hào phóng không cùng hắn so đo Ta biết phu nhân là luyện đan sư xuất sắc, không biết phu nhân có đan dược cao cấp không? Đan dược Hắc Cẩn Trí tuy rằng không phải là luyện đan sư, nhưng làm thiếu chủ hắc gia, người quản lý thành ý cư, hẳn là hắn cũng không thiếu cái này mới đúng. Đông phương ngữ Hinh không hiểu nhìn hắn, người nghĩ muốn đan dược gì, chính là, có thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hắc Cẩn Trí cũng không biết phải nói tiêu chuẩn mới đúng, hắn bổ sung thêm. Đương nhiên cấp bậc càng cao càng tốt ta có thể giúp các ngươi miễn phí bán đấu giá, không thu bất cứ phí tổn gì. Phòng đấu giá, là căn cứ vào số tiền đấu giá mà thu phí tổn. Thông thường là một phần hoặc là hai phần trong đó. Này nếu như đồ vật là đồ đặc thù gì đó, đương nhiên sẽ tính theo giá khác. Nhưng miễn phí, không thu phí tổn, ngược lại không có. Hắc Cần Chí nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ biết khẳng định là đã xảy ra vấn đề. Ta gần đây tinh thần không không tốt nên không có luyện đan lời nói của Đông Phương Ngữ Hinh là lời nói thật. Hắc Cẩn trí cũng biết tình huống của Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn thở dài nói: thực không dám đấu diếm người có được thập sai ma hạch chưa xuất hiện. Vài người ngần người không có tới. này bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh cũng làm qua ngành nghề này cho nên loại tính chất không xác định này nàng có biết. Nhưng các ngươi có thể đi qua thỉnh hắn a. Bình thường người sở hữu vật phẩm chân quý đều là phải lưu lại địa chỉ. Lúc đó hắn mang theo vật này đi qua, phụ thân nhìn thấy thật kích động nên không có lưu lại địa chỉ. Đồng phương ngữ hình toát mồ hôi, gia chủ này cũng quá lỗ mãng. Bất quá hắn có lưu lại tín vật vật kia đúng là rất đáng giá nhưng... Không đủ để, trường 836, ít nói thì tốt hơn. Hắc Cần Chí lo lắng nói, đồng phương ngữ hình hiểu được tâm tình của hắn. Nàng quay đầu nhìn bên ngoài, lúc này mọi người đã có điểm không kiên nhẫn đáng thương bán đấu giá sư trường hợp như vậy đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một hồi khảo nghiệm kia tình huống hiện tại nói thật chuyện như vậy cho dù đổi thành là chính mình đông phương ngữ hình cũng không biết nên giải quyết như thế nào ta cũng không biết phụ thân đang suy nghĩ biện pháp xoay chuyển hắc cần chí thở dài vốn hắc gia chúng ta có nửa tấm bản đồ tổ truyền vật kia miễn cưỡng có thể dùng để áp chế nhưng mấy ngày hôm trước không cẩn thận đánh mất cũng không tìm lại được thật sự là trời muốn tiêu diệt hắc gia bọn họ sao nửa tấm bản đồ đồng phương ngữ hình trao trao mày bản đồ kia tựa hồ ở ân là tổ truyền đã truyền qua rất nhiều năm giá trị to lớn lúc để ở thành ý cư dưới tình huống không bị phá hư liền bị mất chúng ta hoài nghi là do u minh vương gây nên nhưng ha ha các ngươi cũng biết u minh vương cũng không phải là người hắc gia chúng ta dám đắc tội u minh vương đồng phương ngữ hình há to miệng cái này thế nào lại cùng u minh vương có quan hệ Nàng đã nói hắc ra như thế nào lại an tĩnh như vậy, nguyên lai là Tưởng U Minh Vương làm, nếu như bọn họ biết kia căn bản cùng U Minh Vương không có quan hệ, vậy không phải Kia làm sao bây giờ, đông phương ngữ hình có chuột áy náy, bản đồ kia Đưa trả bọn hắn sao, không, không được bọn họ hoài nghi là U Minh Vương làm cho nên mới an tĩnh như vậy Nhưng nếu như biết không phải là U Minh Vương, mà là bọn họ làm kia Tiểu hoan hoan, khả năng sẽ bị thương hại lúc này nàng cái quan tâm nhất không phải là làm thế nào để giúp hắc gia mà là bảo hộ tiểu hoan hoan của bọn họ ta cũng không biết cho nên mới tới hỏi các ngươi một chút xem có đồ gì tốt không thưa tốt đông phương ngữ hình tự nhiên không hề thiếu nhưng không tốt đến trình độ này a nếu như phu nhân không có kia ta trước hết cáo từ nhìn hắc cần trí ảm đạm rời đi trong lòng đông phương ngữ hình vẫn rất ái náy Sự tình của tiểu hoan hoan tà dịch có biết nhưng chuyện tấm bản đồ hắn lại không biết. Thậm chí tiểu hoan hoan cũng chưa chắc đã biết đây là tiểu nhạc nhạc thuận tay lấy đến. đông phương ngữ hình nhìn về phía tiểu nhạc nhạc tiểu nhạc nhạc lại không nhìn nàng. Vật kia đối với tiểu hoan hoan có lợi hắn mới không nghĩ giao ra đâu. Mà tà dịch còn lại là không hiểu nhìn về phía đông phương ngữ hình ánh mắt dò hỏi. Cái gì bản đồ hắn nhưng là nhớ được tiểu hoan hoan không có lấy bản đồ. Đồng phương ngữ hình có chút do dự, việc này có cần cùng huất trì tà dịch nói một tiếng không? Lúc này, bọn họ đang ở ghế lô, mà nơi này có mật đạo của hắc gia. Nói không chừng, tất cả các ghế lô, bọn họ đều cho theo dõi. Cho nên, không nói, ít nói thì tốt hơn. Bên ngoài bán đấu giá vẫn tiếp tục như cũ, nhưng kỳ quái chính là ghế lô căn bản liền không có người đấu giá. Mục tiêu của bọn họ không phải những thứ này, ngược lại người phía dưới, rất nhiều người đều nhặt được tiện nghi. Đây là lần bán đấu giá quỷ dị nhất trên thế giới. Theo thời gian một chút qua đi, người phía dưới càng lúc càng nóng nảy. Thậm chí có người bắt đầu ồn ào, nói muốn nhìn thập giai ma hạch. Thành ý cư có chuyện gì vậy? Kia thập giai ma hạch sẽ không phải chỉ là dùng để ngụy trang đi. Mẫn Du Nhiên chờ không kiên nhẫn, không vui hỏi, bọn họ dám, chương 837, huyết nhân. U Minh Vương khẽ nhíu mày. lần này hắn đặc biệt rút ra thời gian đến chỗ này, nếu như không có ma hạch thập sai, vậy hắn. Phụ thân, sao tiểu hoan hoan không tới vậy? U huyền tìm một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng tiểu hoan hoan. Người cũng chỉ lo tìm cái tiểu nha đầu kia. U Minh Vương biết tiểu hoan hoan ở ghế lô, nhưng hắn cũng không định nói cho U huyền. Còn con chỉ là rất lâu cũng chưa nhìn thấy cô bé, cho nên có chút lo lắng. U huyền yếu ớt giải thích U Minh Vương hừ mũi một tiếng. Đứa nhỏ này thật sự là không thể cứu được, nhưng cố tình, hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, không có lựa chọn khác. Hắn không hiểu được giáo dục của bản thân mình xảy ra vấn đề chỗ nào, hắn vô tình tuyệt tình như vậy, nhưng tại sao nhi tử lại thành cái loại đa tình chứ? Trước tiên đợi một chút thành ý cư này, rốt cuộc đang làm cái gì? u Minh Vương cũng không nhận ra ý đồ của hắc gia, hắn làm sao cũng không ngờ cái người có được ma hài kia lại không xuất hiện. Vương, theo ta thấy, căn bản sẽ không có ma hạch thập giai. Nếu như có, bọn họ cũng sẽ không kéo dài suốt như vậy. Không thể không nói, tuy rằng Mẫn Du Nhiên có đôi khi cũng không thông minh lắm, nhưng lần này cũng là thông minh không ít, lời của nàng vừa dứt U Minh Vương cũng lại suy nghĩ nghiêm túc. Ngược lại nói có lý, chẳng qua là, dùng ngụy trang này làm cho bọn họ đều tới, hắc gia muốn làm cái gì chứ? Hắn bỗng nhiên có điểm tò mò, võ công của hắn, có thể nói không có mấy ai làm cho hắn sợ hãi. Hơn nữa, cũng đã đến đây, cũng chơi đùa thật tốt. Lừa hắn đến, luôn phải có vài phần ý đồ. Nếu không, hắc gia gia tộc lánh đời thì sao, cũng đều phải trả giá rắt như thế. Nghĩ vậy, U Minh Vương trái lại bình tĩnh. Phía Mẫn Du Nhiên có thể suy đoán sự tình không đúng, vậy Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên biểu hiện của Đông Phương Ngữ Hinh chính là đáng tiếc, hắn không nhìn được. Hắn rất ghen thì cái người đứng ở bên người Đông Phương Ngữ Hinh kia. Quất trì tà dịch một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lấy đông phương ngữ hình. Ma hạch thập giai ma hạch thập giai lấy ra đi. Ngay khi bán đấu giá đến mười mấy món đồ, phía dưới cuối cùng bạo động. Hù Minh Vương có thể bình tĩnh, tà dịch có thể bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là mọi người cũng có thể bình tĩnh. Từng đợt từng đợt tiếng hét hầu như có thể dung chuyển thành ý cư. Hắc Cần Chí cùng gia chủ cũng không dám ra ngoài, lúc mọi người ở đây muốn đi lên đánh người, có người lại nghiêng ngả lào đào chạy vào. Người nọ một thân y phục đen kéo theo vết máu thật dài trên mặt đất. Bỗng nhiên tiến vào, mang theo một mùi máu tươi nồng đậm. Mùi máu, tuy rằng người trong đại sảnh rất sôi trào, nhưng hầu như người ngồi trên ghế lô đều lần lượt thấy được người kia. Hắn lập tức ngã xuống đất ngón tay chỉ phía trước dùng hết khí lực toàn thân kêu lớn. Ma hạch, nói chưa dứt lời, người đó đã dầm một tiếng hôn mê bất tỉnh. Người của thành ý cư chạy nhanh tới đỡ lấy hắn, mà lúc này, người trong đại sảnh rốt cục nhìn thấy người bỗng nhiên đi vào đây. Hắn đã té xỉu, rõ ràng là bị đả thương cực kỳ nghiêm trọng. Là hắn, là hắn. Gia chủ tuy rằng vẫn cũng không dám ra ngoài, nhưng đang nhìn tình huống trong đại sảnh này. Ngay khi nhìn thấy người áo đen này, hắn kích động đứng lên. Trường 838, bò bò giữa mình. Là hắn, hắn, tuy rằng hắn bị thương, nhưng thân hình vóc dáng, bộ dạng tất cả đều cùng một loại, không sai được. hắc Cẩn Trí vội vàng đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Thường thế kia rất nặng thậm chí có khả năng đã chết. Hắn vội vàng đi ra ngoài, gia chủ cũng đi ra theo. hắc Cẩn Trí liếc nhìn người nọ một cái tay bỗng nhiên hạ xuống, đặt tới trước mũi. Quả nhiên, hô hấp mỏng manh chỉ còn lại một hơi. Hắn muốn truyền cho hắn ta chút chân khí nhưng... Nghĩ một chút bỗng nhiên cảm thấy không đúng Ngộ nhỡ không thể tỉnh lại vậy Người này, tay hắn ngừng một lát Bỗng nhiên xoay người, hô về phía đông phương ngữ hình Quất trì tà dịch, hắn gọi là quất trì tà dịch Mà cái tên này hầu như mỗi người đều biết Thiếu đảo chủ của thiên thương đảo Một thiên tài cực phẩm Quất trì tà dịch vốn là không muốn phô trương như vậy Nhưng bị người ta chỉ thẳng tên Hắn chỉ có thể ra mặt Hà Có thể xin tôn phu nhân hỗ trợ xem thử không đây là người ban đầu cầm ma hạch thập sai đến đây nói muốn ở bán đấu giá thành ý cư chúng ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường oanh động. Vừa rồi, có người nghe thấy hắn nói ma hạch gì đó. Mà nhìn bộ dáng của hắn lúc này, đoán chừng là. Bị người ta cướp rồi, nhưng. Không có ai đã từng thấy ma hạch, ai dám khẳng định đúng là thật sự. đông phương ngữ hình không nghĩ tới hắc cần trí sẽ để mình đi ra ngoài xem giúp người kia, nhưng chính mình. Nàng là luyện đan sư cũng biết được một ít y thuật là không giả dối nhưng cũng không chuyên nghiệp. Lúc này ở đây có thể có rất nhiều dị sĩ chính mình đi ra ngoài không khác gì múa rìu qua mắt thở. Hơn nữa tình trạng của nàng bây giờ đã hoàn toàn không thích hợp xen vào việc của người khác. Nàng nhìn tà dịch lắc đầu với hắn. Thiếu chủ phu nhân thân thể không khỏe chỗ này hôm nay cao thủ phần đông ngựa ngùng mong rằng mời cao minh khác đi. Quát trì tà dịch cự tuyệt không nề tình một chút nào. Lời này của hắn vừa dứt rất nhiều người liền hung hăng nhìn lại đây. Người này thân phận đặc biệt, tuy rằng không biết tên, bối cảnh, nhưng hắc cần trí đều nói hắn là người có được ma hạch. Nếu như hắn có thể tỉnh lại, liền có thể nói ra tung tích của ma hạch đây là một chuyện tốt nhưng... Thiếu đảo chủ của thiên thương đảo này, đã từng nghe thấy tuyệt tình tính toán hẹp hỏi, lúc này vừa thấy quả nhiên không giả. Chẳng qua là võ công thiên phú gì đó của người này bọn họ cũng đều biết cho nên cũng không dám nói cái gì tuy rằng không ai công khai chỉ trích nhưng rất nhiều người đã bắt đầu xì si xào bàn tán. ta dịch kéo rèm vải lên ngăn lại từng luồng ánh mắt thăm dò ngoài kia. ha ha phu nhân thân thể không khỏe là chí lo lắng không chua toàn. hắc cần trí cười chua xót hắn chỉ biết lúc này đông phương ngữ hình chắc chắn sẽ không đến xen vào. hắn quay đầu nhìn về phía mọi người khẩn cầu nói không biết các vị có ai am hiểu việc này hắn chính là người duy nhất biết tung tích ma hạch thập giai. Duy nhất này làm cho mọi người âm thầm thạc lưỡi Ý tứ duy nhất chính là nếu như hắn có chuyện gì mà nói Ma hạch thập sai này sẽ không còn ai quá thể biết thế nào Mọi người bắt đầu sốt ruột lời nói của hắc cần trí này Vẫn là có vài phần tác dụng Hơn nữa, chuyện về ma hạch thập sai Ai có được bộ dáng gì đi nữa Ngay bây giờ chỉ có người của hắc gia biết Trường 839, không xứng có được Lúc này gia chủ và thiếu chủ hắc gia xuất hiện cùng một lúc đã nói lên là thật Hiện trường có người đã đi tới xem giúp người kia nhưng kết quả lại Lắc đầu không có biện pháp bị thương quá nặng Người bình thường không cứu được hắn Hình nhi rất mệt rồi à Quất trì tà dịch cũng không quan tâm chuyện bên ngoài Hắn chỉ lo lắng đông phương ngữ hình Lúc bình thường loại chuyện này đông phương ngữ hình đều sẽ trông nom Nhưng hôm nay Ta không sao Đông phương ngữ hình lắc đầu cười nói Lúc này ta không thể ra ngoài, nàng lo lắng nhìn bên ngoài ta dịch gật gật đầu. Đúng vậy à trách nhiệm này có phần lớn, vừa nãy hắn cũng không hiểu được hắc cần trí có ý tứ gì. Hắn tỏ ý tốt với mình, sau đó giúp hình nhi tìm người xem bệnh nhưng không có nghĩa là bọn họ chính là một nhóm nha. Hắc gia này hiện nay tạo ra một cái cục diện rối rắm lớn như vậy, hắn cũng không thể tới xen vào. Ta suy nghĩ người này thật là cái người có được ma hạch kia à. Có lẽ, là thật nhưng, ngay tại lúc biết vấn đề hóc búa của hắc gia, đông phương ngữ Hinh cũng không dám tin. Bởi vì, vừa rồi hắc cần chí nói, bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp. Nếu như nói, người này thật sự có ma hạch thập sai, hẳn là sẽ không ngu ngốc như vậy mới phải. Dù sao, phải là người vô năng tuyệt đối không xứng có được ma hạch. Mà hắn xuất hiện rất trùng hợp, thậm chí đông phương ngữ Hinh hoài nghi là bọn hắn cố ý tìm đến một người. Nhưng mà kệ là loại nào, nàng không muốn sen vào cùng một chỗ với bọn họ Bọn họ chưa đến loại tình trạng này, bây giờ người hơi có đầu óc cũng biết phải giữ khoảng cách với bọn họ Hình Nhi nàng lo lắng, quốc trì tà dịch cũng nghĩ đến điểm ấy Thật ra, người này cho dù là không quan hệ với đông phương ngữ Hinh, hắn cũng không muốn đông phương ngữ Hinh đi ra ngoài Tại đây là một tương đối có vẻ, không gian đóng kín, không có ai sẽ chú ý tới bọn họ Mặc dù là có người muốn quan sát bọn họ cũng không nhìn được cái gì. Nhưng nếu như đi ra ngoài, sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của U Minh Vương, hắn cũng không muốn để cho ánh mắt của hắn ta vẫn đều đuổi theo ở phía sau Đông Phương Ngữ Hinh. Tuy rằng biết Đông Phương Ngữ Hinh không có gì với U Minh Vương, nhưng nữ nhân của mình, hắn không muốn để cho nam nhân khác nhớ thương. Cho nên, ừ có điều chúng ta vốn chính là người qua đường, bọn họ muốn làm thế nào thì làm như thế đi đông phương ngữ hình cười không sao cả có điều vẫn có điểm đáng tiếc như cũ không thấy được bộ dáng của ma hạch thập giai sư vương thực xin lỗi nha sư hậu thật có lỗi nha đông phương ngữ hình xin lỗi với hai con vật cưng bọn họ cũng cười không để ý không có việc gì ta biết các ngươi đang hết lòng chẳng qua là ma hạch thập giai này trong đó cũng như thế muốn luyện chế đan dược khác nhau không có khả năng luyện chế ra được giống vậy Mà tiến giai mặc dù là giấc mộng của bọn họ cho tới nay, nhưng nhiều năm nay cũng chờ như vậy, bây giờ cũng không vội. Cái đó dựa vào cơ duyên, bây giờ bọn họ sống tốt lắm, rất phong phú. Cuộc sống này, so với cả ngày ở cái sơn động kia cũng thú vị hơn. Hơn nữa tuy rằng bọn họ khế ước với mấy người quất trì tà dịch, nhưng hai người cũng chưa bao giờ khi bọn hắn làm ma thú, đối bọn họ tốt lắm, hai con sư tử lại rất cảm kích. Trường 840, Mỹ Nhân, ngươi nói đi. Ta sẽ thường xuyên hỏi thăm, tuy rằng đông phương ngữ hình cũng biết khó khăn, nhưng nàng chưa bao giờ buông tha cho qua. Ha ha, hắn là người có được thập giai ma hạch. Rất nhiều người đều thử qua, nhưng đều cứu không được người, lúc này trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng cười to U Minh Vương rốt cục theo ghế lô lộ đầu ra. Hắn vừa nói, hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. U Minh Vương, hắn chính là người có được thập giai ma hạch. U Minh Vương rốt cục nói chuyện, hắc cần chí có vài phần khẩn trương. Nam nhân này trời sinh liền làm cho người ta một loại sợ hãi rất mạnh mẽ. A, U Minh Vương khẽ nhướng mày, nhìn về phía người nằm trên đất, bỗng nhiên tay duỗi ra, người nọ đã bị hắn hốt qua. Lúc này ghế lô của hắn cách người kia khoảng trường, khoảng cách mấy chục trượng, mà thân mình người kia mặc dù bay ở không trung cũng vẫn không nhúc nhích. Công lực bậc này. Mọi người âm thầm chặt lưỡi, nếu là đem người hút tới, có lẽ có người có thể làm đến Nhưng để cho người ta bảo trì tư thái này, U Minh Vương xem tới được người Cũng không bắt mạch chính là nhìn lướt qua, vung tay lên, người nọ lại trở về, rơi xuống đất U Minh Vương, hắn là người duy nhất biết tung tích thập giai mà hạch mong rằng ngài ra tay cứu giúp Hắc cẩn chí khẩn thiết nói xong, trình độ trị liệu của U Minh Vương, hắn cũng nghe nói qua Nghe nói, thật châu bò, bổn vương vì sao cứu hắn U Minh Vương cũng không có ra tay, hỏi ngược lại. U Minh Vương, hắn là người duy nhất biết tung tích thập giai ma hạch. Hắc Cần Chí lặp lại nói U Minh Vương ha ha cười to cho nên. Chào chào mày tựa hồ không hiểu nhìn Hắc Cần Chí. U Minh Vương cứu hắn, chúng ta có thể biết tung tích của thập giai ma hạch. Đây là chuyện thật tự nhiên, ai đều hiểu được nhưng U Minh Vương làm sao có thể. Mọi người cũng không hiểu được U Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó đâu, sau đó. Cái này đổi lại là hắc cần trí trợn tròn mắt, đã biết tung tích của ma hạch tự nhiên là là. U Minh Vương, này, biết tung tích sau đó tìm đến, các ngươi tiếp tục bán đấu giá kiếm tiền sao? Ách, tựa hồ hẳn là như vậy, bởi vì hôm nay vốn chính là định ở thành ý cư bán đấu giá thập sai ma hạch. Điều này cùng bổn vương mà nói có chỗ tốt gì? Bổn vương có thể một mình cứu hắn, hỏi ra tung tích của ma hạch, sau đó mang tới, đó chính là của bổn vương. Cường đạo thổ phỉ a rất nhiều người trong lòng nói như vậy, nhưng ai dám nói ra? Trừ phi không muốn sống chăng? Lúc này đại sảnh lại một mảnh tĩnh lặng, bởi vì thực lực của U Minh Vương thật sự có bổn sự này. Hắc Cần Chí muốn phản bác nhưng không biết chính mình nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói ngươi làm như vậy không đúng, trái đạo đức sao? Thực sự U Minh Vương làm qua bao nhiêu chuyện, bản đồ của bọn họ không phải cũng là U Minh Vương cầm đi sao? Vốn dĩ thiên phú của hắc cần trí cũng cực cao, bằng không không có khả năng trở thành thiếu chủ hắc gia. Hắn luôn luôn thuận lợi, rất ít nhận đến ngăn trở. nhưng lần này, hắn thật sâu cảm giác được chính mình vô dụng. Hắn phản bác không được bởi vì nếu là U Minh Vương cứu người ân cứu mạng này, nếu người ta chỉ nói cho U Minh Vương cũng nói qua. bổn Vương cảm giác cái chủ ý này không tệ, mỹ nhân, ngươi nói đi. Trường 841 sẽ không tranh đoạt thật vừa lòng điều cảm của mọi người, U Minh Vương quay đầu nhìn Mẫn Du Nhiên, bỗng nhiên tán tỉnh hỏi. Mẫn Du Nhiên không nghĩ tới U Minh Vương sẽ đột nhiên hỏi nàng, nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Dừng hồi lâu, mới hiểu được, "Vương, ngài nói rất đúng a." Du Nhiên cũng chưa thấy qua thập giai ma hạch, nếu là thật sự tìm được vậy Du Nhiên liền nhìn đã mắt. Hai người kia, không biết xấu hổ, có người nhìn không được phỉ nhổ nói, bọn họ không dám nói U Minh Vương như thế nào, nhưng đối với nữ nhân này Nghe nàng nói du nhiên, mọi người lại không thể tưởng được du nhiên này là ai. Dù sao thiên tài đan học viện kia cũng có vài phần danh khí. Ai cũng không thể tưởng được nàng sẽ xa đoạ đến theo ở bên người U Minh Vương làm một con chó sùng Ai tà dịch ngươi nói mẫn du nhiên này còn có thể càng tiện không? Nhìn nữ nhân kia đông phương ngữ hình muốn ói. Chưa thấy qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, nàng ta sẽ không xứng làm luyện đan sư cao quý. thiên phú luyện đan sư có thể thu hồi sao? Nếu là có thể, nàng hy vọng trên trời nhanh chóng thu hồi đi. Rất vũ nhục luyện đan sư bọn họ, nữ nhân này. Hình nhi, hiện tại nàng ta đã nhập ma. Quất trì tàn dịch thở dài, không thể tưởng được có người thế nhưng chấp nhất như thế. Mẫn dù nhiên kỳ thật có thể sống rất cao ngạo. Cho dù nàng không phải là đối thủ của đông phương ngữ hình, vẫn có thể làm luyện đan sư làm cho người ta tôn kính như cũ. Ừ, nhưng mà U Minh Vương thật đúng là không biết xấu hổ. Xem bộ dáng kiêu ngạo kia của U Minh Vương, Đông phương ngữ hình tin tưởng, một ngày nào đó có thể đem hắn giẫm nát dưới chân. Hình Nhi kỳ thật nàng cũng đừng nhìn hắn quá cao ta cảm giác U Minh giới có bí mật chúng ta có lẽ có thể đi nhìn xem. Võ công của U Minh Vương chính là quỷ dị cũng không phải khiến người ta sợ hãi. Hắn, chờ về sau có cơ hội đi, nhưng mà ta suy nghĩ, người này thật là có thập giai ma hạch sao. Chờ xem đi. Bọn họ cũng không có chú ý, lúc này cái gì cũng không làm được mọi người nhìn chừng chừng xuống dưới ai dám có động tác nhỏ. U Minh Vương kỳ thật chúng ta cũng biết ngài thích thập giai ma hạch nhưng... Mọi người tới đây, đại bộ phận cũng chẳng qua là muốn nhìn xem bộ dáng của thập giai ma hạch không có người dám cùng ngài tranh đoạt. Bỗng nhiên gia chủ mở miệng lời này của ông nói cực kỳ dễ nghe. Thật lớn thỏa mãn cảm giác của U Minh Vương về sự yêu Việt. U Minh Vương, chúng ta chỉ là hy vọng nhìn xem bộ dáng ma hạch kia mà thôi. Lời của gia chủ rơi xuống, mọi người còn rất phối hợp. Sau đó một cái hai cái ba cái, rất nhiều người ào ào tỏ thái độ chính là nhìn xem mà thôi. Ha ha, nếu mọi người đều là ý tứ này, vậy bổn Vương cuối cùng hỏi một câu, có ai không phải ý tứ này hay không? Ánh mắt hắn xẹt qua mọi người, cuối cùng rơi xuống ghế lô của Uất trì tàn dịch. Hắn biết đông phương ngữ hình ở đây, đông phương ngữ hình đến tuyệt đối không chỉ là nhìn xem mà thôi. Quất tà dịch ngươi thì sao? Hắn bỗng nhiên điểm danh, mà ý tứ này chính là. Nếu là ngươi dám nói khác người này hắn sẽ không cứu. Theo câu hỏi của hắn, mọi người cũng đều nhìn qua, ghế lô này lại thành tiêu điểm. Ta cũng chỉ là nhìn xem, chúng ta chỉ đến giải sầu. Quất trì tà dịch nhàn nhạt nói xong, đông phương ngữ hình đối hắn gật gật đầu. Trường 842, thần trí không rõ Bọn họ không tham gia cạnh tranh, nhưng không có nghĩa là sẽ không đến đoạn A Ai nói U Minh Vương cỡ nào thông minh kỳ thật cũng chỉ là như thế Hừ, điểm ấy chơi chữ cũng đều không hiểu Đương nhiên, mặc dù U Minh Vương có phần đê tiện Nhưng làm sao có nhiều bịt bợm như Đông Phương ngữ hình nhiều như vậy đâu Lúc này, xem toàn bộ mọi người đều tỏ thái độ Hắn vừa lòng cười tay bắn ra, một viên thuốc màu đen liền bay qua Giờ phút này, người nằm trên đất bỗng nhiên há mồm viên thuốc kia rơi vào trong miệng của hắn. Cái cỡ này, nắm chặt không kém chút nào. Quả nhiên, là cao thủ. Chẳng qua một hồi công phu u minh vương ở trước mặt mọi người đã lọt vài chiêu. Hơn nữa càng khủng bố là đây chẳng qua hắn chỉ là ngẫu nhiên. Một viên đan dược mà thôi. Có người có chút không thể tin được nhỏ giọng than thở nói. Chỉ là một viên thuốc cũng có thể cứu người. Người này nhưng là sắp chết tất cả mọi người nói đã không thể cứu được u minh vương đơn giản như vậy xác thực khiến cho có người hoài nghi chút thanh âm ấy tự nhiên không thể gạt được lỗ tai u minh vương hắn không vui trao trao mày bỗng nhiên mẫn du nhiên bay qua chỉ nghe đến a một tiếng khóc giống trên đất bỗng nhiên hơn một cái màu đỏ gì đó thịt mũi mĩm đây là mà người vừa mới nói chuyện lúc này thống khổ che miệng mà thứ trên đất kia là đầu lưỡi của hắn cái này an tĩnh không ít Xem động tác của Mẫn Du Nhiên, U Minh Vương cực kỳ vừa lòng. Mẫn Du Nhiên tiêu sái trở về, đến bên người U Minh Vương đứng vững, còn không quên đắc ý chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hình như võ công của nàng ta có tiến bộ. đông phương ngữ hình nhìn đến Mẫn Du Nhiên ra tay, so với lúc trước cao hơn một ít. Đúng, tà dịch cũng nhíu mày nhìn, làm sao có thể. Lúc đó Mẫn Du Nhiên không phải. Bọn họ đã gặp mặt, nhưng thời điểm lần trước tựa hồ cũng không có lợi hại như vậy. Quên đi tùy tiện nàng đi chúng ta không cùng bọn họ giao phong a người nọ vẫn hô như cũ muốn nói cái gì Nhưng thời điểm mẫn du nhiên chừng mắt đi qua hắn sợ tới mức không dám hô Nữ nhân này thực ngoan độc lúc này mọi người lại một lần nữa thầm nghĩ Mà tại đây chậm trễ một chút người trên đất vốn là không hề có hơi thở bỗng nhiên giật mình Tài U Minh Vương vừa động đem người kia cách không nắm lấy đi qua Người nọ bỗng nhiên mở mắt ra tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng. Hắn hoảng sợ nhìn U Minh Vương, run run dày dày, hai mắt mang theo sợ hãi bất an. Nói thật dài ma hạch đâu, U Minh Vương không kiên nhẫn hỏi, người nọ lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Ta, quái thú, quái thú, hai mắt của hắn có chút tán loạn tựa hồ bị dọa choáng váng. Chỉ nói quái thú, nhìn U Minh Vương, Đông phương ngữ hình cũng nhìn về phía U Minh Vương, hắn. Tuy rằng bộ dáng không là gì cả, nhưng tốt xấu hình dạng là người cùng quái thú Ha ha tựa hồ có chút khoảng cách đi Quái thú, quái thú, người nọ vẫn nói hai chữ như cũ, mặt u minh vương tối sầm Tuy rằng khuôn mặt hắn vốn có chút đen, nhưng mọi người vẫn cảm giác được hắn tức giận Người nói bổn vương là quái thú Một bàn tay nắm chặt một nắm tay cực lớn tùy thời đều khả năng hạ xuống Trường 843, chỉ cần một chiêu Bàn tay này mà đánh xuống khuôn mặt kia Phòng trừng liền trực tiếp liền xong đời U Minh Vương tung tích của ma hạch Thấy U Minh Vương muốn đánh người hắc cần trí sợ tới mức vội vàng nhắc nhở nói Người này là người duy nhất có tin tức nếu như chết kia mọi người Nếu như nói là bọn họ lừa gạt người hắc ra bọn họ cũng không còn cách nào khác để nói hữu lý thuyết vô thanh chết vô đối chứng Chẳng bằng nghe xem đến cùng là xảy ra chuyện gì U Minh Vương nghe được nhắc nhở Nắm tay rốt cục buông ra Hắn nhìn về phía Mẫn Du Nhiên ý bảo nàng đến hỏi. Mẫn Du Nhiên hơi hơi cười, nàng là mỹ nữ tuy rằng không phải loại khuynh quốc khuynh thành nhưng. Tối thiểu so với U Minh Vương thật làm cho người ta vui tai vui mắt hơn đi. thập giai ma hạch ở đâu là bị ai cướp đi rồi. Mẫn Du Nhiên lắc lắc eo nhỏ đi xuống dùng thanh âm vô cùng ôn nhu hỏi. Người nọ được U Minh Vương buông ra tuy rằng U Minh Vương không có dùng lực mạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy chóng váng hoa mắt. Trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một nữ nhân chính là. Hắn lại càng sợ hãi nói. Quái thú có quái thú. Người này thần chí đã không còn rõ ràng. Tuy rằng cách rất xa nhưng đông phương ngữ hình đã thật xác định. Mẫn dù nhiên người chính là dùng mỹ nhân kế cũng vô dụng bởi vì hắn đã bị dọa sợ đến choáng váng. Ai này làm sao lo liệu. Người kia vẫn luôn chỉ nói quái thú, nói không ra lời khác. Mọi người tới tham gia hội đấu giá cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại. Chờ người nọ tâm thần ổn định một chút biết được tin tức, hoặc là nói là thấy được thập giai ma hạch thì liền đi. Hắc gia lại vẫn như cũ một mảnh mê đen. Phụ thân, người kia luôn miệng nói quái thú, chẳng lẽ là thật sự có quái thú sao? Quái thú này rất có thể là một ma thú. U Minh Vương tuy rằng giúp hắn khôi phục thân mình, nhưng thần trí thì U Minh Vương lại không có cách nào khác Thân mình của hắn đã khôi phục bình thường, nhưng võ công vốn không tính là rất thấp lúc này cũng đã muốn trở thành một cái phế nhân. Kinh mạch đứt đoạn, hắn đã không còn khả năng tiếp tục tu luyện võ công nữa. Đó là một chiêu chỉ một chiêu liền đem hắn đánh thành cái dạng này. Nếu như thật sự có quái thú như lời nói quái thú kia liền rất lợi hại a Hắc cần chí nghĩ tới cái này trong lòng lại càng lo lắng. Thập giai ma hạch hay là người này thời điểm đến đây đã cùng quái thú kia có liên quan. Dù sao, dưới tình huống thông thường ai có thể giết chết ma thú đã cao hơn thập sai chứ. Kia ngược lại cần người cấp cao nhất trên đời này tồn tại. Này, ai, may mắn, hắn liều chết đến, bằng không, chúng ta liền có thể đã xong đời. Người quả nhiên là không thể quá tham lam. Lúc đó thời điểm hắn nhìn đến vật này, hắn chỉ nghĩ đến vật này sẽ mang tới cho bọn họ rất nhiều tiền lời, lại không nghĩ đến phần mạo hiểm trong chuyện này. Kết quả chính là thiếu chút nữa liền triệt để xong đời hiện tại gia chủ rất hối hận, tuy rằng người này đã xuất hiện, nhưng sự tình hắc gia cũng không có hoàn toàn được giải quyết. Gia chủ thiếu chủ thiên thương đảo thiếu đảo chủ cầu kiến. Bỗng nhiên có người đến bẩm báo, hắc cần trí sương sốt. Thời điểm ban ngày, út trì ta dịch bọn họ không phải vẫn luôn rất bài xích cùng bọn họ ở chung một chỗ sao? Nhưng lúc này lại đi bái phòng ý tứ là phụ thân. Việc ban ngày, phụ thân đã nhìn thấy, lúc này phụ thân lại đang ở đây Hắc cẩn chí tự nhiên phải nghe ý tứ của phụ thân Nhìn xem đi, nói không chừng hắn có chuyện Trường 844, thật sự là rất khéo Đối với cách làm cùng lời nói ban ngày của ất trì tà dịch Hắn tuy rằng không ủng hộ nhưng cũng có vài phần lý giải Ân kỳ thật phụ thân, ban ngày là con không đúng Phu nhân của hắn vừa mới có thai, thân thể đúng là không tốt lắm Hắc Cần Chí thiện ý giải thích ra chủ gật gật đầu, nói. Tốt, chỉ trong chốc lát đông phương ngữ hình cùng quất trì tà dịch đã tới. Tà dịch làm sao ngươi lại tới đây? Chào hỏi lẫn nhau qua đi, Hắc Cần Chí không hiểu hỏi. Người kia nói không chừng hình nhi có biện pháp khiến hắn nói chuyện. Quất trì tà dịch giải thích nói. Nga, này, với bộ dáng hiện tại của người kia chính là ngay cả U Minh Vương cũng không có biện pháp. Đông phương ngữ hình làm sao có thể có biện pháp đây? Hắc cần chí có chút hoài nghi. Kỳ thật U Minh Vương cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hắn có thể giúp người kia khôi phục võ công chính là phải cần rất nhiều thời gian, hơn nữa cần phải hao phí rất nhiều sức lực. Về phần chuyện bị dọa đến choáng váng này, hắn cũng không có nghiên cứu qua làm thế nào để cho hắn trở lại bình thường. Loại chuyện này hắn không có nghiên cứu qua cũng không nghĩ tới sẽ đi nghiên cứu. Ân ta có thể gặp hắn một chút không? đông phương ngữ hình khách khí nói xong, hắc cần chí có chút do dự bởi vì Người kia là do U Minh Vương cứu, nếu như để U Minh Vương biết bọn họ một mình. Vậy hậu quả, thực lực của U Minh Vương, bọn họ đều rất rõ ràng. Này, nhìn thấy hắn khó xử, đông phương ngữ hình biết hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng, quốc trì tà dịch không muốn để chính mình nhìn thấy U Minh Vương, nói là U Minh Vương đối nàng có tâm tư không nên có nên. Đã không tiện vậy hay là thôi đi. Hắn đã không đồng ý, vậy cũng không có gì. Dù sao cho dù là có biết kia thập sai ma hải ở đâu, thì cũng chưa chắc là của chính mình. Lúc này tất cả mọi người đều không rời đi, một khi đã biết tin tức phòng trừng toàn bộ đều sẽ đi. Mà U Minh Vương ở tại đây, nếu như bọn họ có tin tức U Minh Vương khẳng định cũng sẽ đi qua góp vui. Vật này vốn không có khả năng là đồ của riêng mình, nhưng bất quá bọn họ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Quái thú này, nói là có ý tứ gì? Là ma thú nào, chẳng lẽ đã muốn tiến dai sao? Nếu như đã tiến dai quái thú kia liền cách bọn họ rất xa, bằng không, bọn họ đã có thể cảm nhận được uy áp của nó. Ta, tà dịch ta kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật Hắc Cẩn Trí cũng rất muốn biết đáp án kia nhưng... Hắn cũng biết quan hệ của U Minh Vương cùng hốt trì tà dịch biết bọn họ không muốn chính diện đối mặt. Hắn kỳ thật cũng rất hận U Minh Vương bởi vì... Tổ truyền của bọn họ lúc này đang ở trong tay U Minh Vương. Nhưng hắn lại không có biện pháp lấy lại Hắn đánh không lại U Minh Vương Hắn chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười để gặp hắn Hắn cũng không giống như Uất trì tà dịch bọn họ Bọn họ chán ghét U Minh Vương Bọn họ liền có thể tận lực tránh cùng hắn gặp mặt Nhưng chính mình giống nhau không thích hắn Nhưng lại không thể không cùng hắn một chỗ Hắn là thiếu chủ hắc gia Là người làm chủ hội đấu giá lần này Hắn né tránh không được cũng không có khả năng né tránh Ha ha ta biết Quốc trì tà dịch thản nhiên cười, đã không thể làm vậy bọn họ sẽ không quan tâm. Đỡ đông phương ngữ hình vừa muốn đi ra ngoài cửa lại bị vài người vừa tới chặn lại cầm đầu chính là U Minh Vương. Quốc trì tà dịch không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được ngươi thật sự là rất khéo à. Trường 845, giấm chua này đừng ăn. U Minh Vương hắc hắc cười, ánh mắt nhìn về phía đông phương ngữ hình, chỉ nhìn lướt qua. Mẫn dù nhiên dán tại trên người U Minh Vương, đắc ý nhìn đông phương ngữ hình. U huyền cũng không có theo tới, phía sau còn có vài người của U minh giới đi theo. U minh vương, không khéo. Giờ phút này hắn bỗng nhiên đi qua có thể xem như rất khéo sao. Nếu như nói là trùng hợp hắn ngược lại nguyện ý tin tưởng, đây là. Hắn cố ý, cố ý đi qua chặn bọn họ. Ha ha, Uất trì tà dịch không biết các ngươi tới đây là có chuyện gì. U minh vương hỏi Uất trì tà dịch nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hắc cần trí. Hắc cần trí thầm nghĩ U Minh Vương này quả nhiên là thần thông quảng đại, ngay cả việc này cũng biết. Mà ốt trì tà dịch khẳng định sẽ không nói mục đích chân chính. U Minh Vương cũng đã biết, hắn lúc này chỉ có thể nói ra. Bởi vì chính hắn cũng muốn biết cái đáp án kia. U Minh Vương, ốt trì tà dịch mang theo phu nhân đi qua, là muốn giúp người kia nhìn một chút. Nói không chừng có biện pháp khiến hắn mở miệng. a U Minh Vương quay đầu nhìn đông phương ngữ hình, hắc hắc cười. Không thể thường được phu nhân thế nhưng còn có bản lĩnh này. Quất trì tà dịch không nghĩ tới hắc cần trí thế nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lúc này hắn đã nói như thế, bọn họ cũng không có khả năng nói không phải. Ha ha, hình nhi cũng chỉ là muốn thử nhìn một chút về phần có thể hay không cũng không thể nói chính xác. Quất trì tà dịch khiêm tốn nói xong, đông phương ngữ hình chính là ngậm miệng cũng không nói chuyện. Nàng biết tà dịch không muốn chính mình cùng U Minh Vương gặp mặt nam nhân này, ghen à. Tuy rằng nhìn bộ dáng ghen rất hào ngoạn nhưng nàng kỳ thật không hy vọng hắn ăn giấm chua của U Minh Vương bởi vì nam nhân này căn bản không đáng. Nếu là ghen cũng phải ăn của một người lớn lên đẹp một chút mới tốt a Ha ha, vậy thử xem đi. U Minh Vương xảy bước đi đến, mẫn dô nhiên tự nhiên là gắt gao theo, nàng hung tợn nhìn đông phương ngữ hình, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương chính ngài cũng không xem ra bệnh, vậy nàng thì có cái bản lĩnh gì a Nàng lấy lòng nói xong, thấy U Minh Vương cũng không có tức giận, mới tiếp tục nói. Theo ta thấy, này chính là lãng phí thời gian A. Tuy rằng đông phương ngữ hình vẫn luôn biểu hiện thật không sai, nhưng nàng tổng cho rằng kia chỉ là do vận khí nàng tốt. Nếu như đông phương ngữ hình thật có thể hỏi ra vật kia kia chẳng phải nói là nàng ở trong lòng U Minh Vương, lại càng tốt hơn. Đông phương ngữ hình là người duy nhất bị U Minh Vương nhìn chúng nhưng có thể bình an đi ra. U Minh Vương đối với nàng chú ý càng nhiều, vậy nàng lại nguy hiểm Không, không được, nàng không thể để U Minh Vương thích thượng Đông Phương Ngữ Hinh Ha ha, Mẫn Du Nhiên, ngươi nói đúng, ngươi ngược lại không lãng phí thời gian Nếu không ngươi tới thử xem Đông Phương Ngữ Hinh liền không quen nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc trí của Mẫn Du Nhiên Nữ nhân này, khi nào thì mới có thể Khiêm tốn một chút, dọa người tuyệt đối là dọa người Ta, bị Đông Phương Ngữ Hinh nói như vậy Mặt mẫn du nhiên đỏ lên, rất khó thấy được người mặt dày như nàng, thế nhưng cũng có thời điểm đỏ mặt. Vương cũng biết du nhiên tự nhiên không bản sự kia. Mẫn du nhiên rất nhanh vòng vo đề tài, bất quá cho dù là giờ phút này, nàng cũng quên không châm chọc đông phương ngữ hình một chút. Trường 846, phát tiết đều là ban ơn. Có điều tuy rằng con người của ta không có mấy bản lĩnh, nhưng tốt xấu còn tự mình hiểu được không giống như là có người, ngay cả mình là ai cũng không biết. Ha ha, ngươi còn tự mình hiểu được ư? Ta nghĩ rằng ngươi đã sớm không biết ngươi là ai rồi. Đồng Phương ngữ hình thản nhiên cười, lúc này đã gặp mặt, đương nhiên cũng không cần thiết kiêng dè. U Minh Vương, ngươi đã ở chỗ này, vậy có thể cho ta thử một chút hay không? Vừa nãy chúng ta cũng chỉ là muốn thử một chút xem, hắn nói ngươi không ở không thể làm chủ. Đồng Phương ngữ hình chỉ chỉ hắc cần trí, có thể. U Minh Vương hào phóng đáp ứng hắn thật ra tò mò biện pháp của đông phương ngữ hình hơn võ công của đông phương ngữ hình chưa khôi phục vậy trình độ luyện đan hẳn là cũng chưa có khôi phục lúc này bất an nhíu mày hắn không biết đông phương ngữ hình có cái biện pháp gì được vậy cho ta chuẩn bị cái phòng riêng chỉ ta và hắn ở đông phương ngữ hình phân phó lời của nàng vừa dứt mẫn du nhiên đã không vui đông phương ngữ hình người có ý tứ gì người muốn tự mình biết tung tích của ma hải thập giai sao chỉ mình bọn họ ở riêng một phòng, nàng U Minh Vương cũng không thể đi vào, vậy ngộ nhỡ. Đông Phương Ngữ Hinh đùa giỡn quỷ kế, vậy có thể làm như thế nào? Đông Phương Ngữ Hinh cũng không phải chưa từng làm chuyện như vậy nha. Còn có, những người còn lại tất cả phải giữ im lặng, không thể phát ra âm thanh gì cả. Đông Phương Ngữ Hinh chừng mắt nhìn Mẫn Du Nhiên một cái, nàng không có nhâm phẩm như vậy sao? Mẫn Du Nhiên này, vẫn nhìn chính mình như vậy ngươi vương chuyện này không được nha ngộ nhỡ nếu nàng ta Mẫn dù nhiên bỗng nhiên im miệng bởi vì U Minh Vương trừng mắt nhìn nàng một cái Ở trong lòng của nàng thật là sợ hãi U Minh Vương Thật ra trên đời này người không sợ U Minh Vương thật đúng là không nhiều lắm mà Yêu cầu của ta có chịu không? Nếu như các ngươi lo lắng ta đây cũng không có biện pháp Đồng phương ngữ hình vẫy vẫy tay ý ở ngoài lời Nếu như các ngươi không đồng ý ta liền trực tiếp không làm thử Hiện tại đúng là ngay cả đến U Minh Vương cũng không còn cách nào khác đông phương ngữ Hinh thử xem khả năng sẽ có chút tiến triển, nếu như không thử mà nói, vậy cũng chỉ có thể. Hình nhi, ngươi một mình cùng một chỗ với hắn ta. Người kia tuy rằng bị trọng thương, thậm chí khả năng không có võ công. Nhưng quất trì tà dịch vẫn có chút lo lắng như cũ, bởi vì bây giờ tình trạng của đông phương ngữ Hinh đặc biệt. Bây giờ nàng mang bầu cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn để cho nàng có một chút nguy hiểm, cho dù là một chút xíu cũng không thể. Ta không sao tướng công, chẳng qua là một người vô dụng ta còn sợ hắn ta hay sao. Dịu dàng cười với út trì ta dịch út trì ta dịch lắc đầu. Ta chỉ là lo lắng. Ta không phải làm bằng giấy. Hay, hóa ra lúc chỉ một mình một người, mang thai rất vất vả, đã từng rất khó, nàng nghĩ rằng nếu như bên người có một người nam nhân thì tốt rồi. Lúc này, bên người thật sự có một người, nhưng... Vẫn có phần ăn không tiêu như cũ, nam nhân này, đối với mình thật là tốt, vô cùng tốt, nhưng có đôi khi cũng lại nhảy giống một bà già. Nhìn ân ái giữa bọn họ, sắc mặt U Minh Vương mất tự nhiên u ám xuống. Mà vẻ mặt của Mẫn Du Nhiên, lại là ghen tị. Đồng phương ngữ hình hạnh phúc như vậy, nhưng chính mình thì sao? Từng theo đuổi có trải qua yêu thích nam nhân. Về sau, rốt cuộc không quay lại được. Mà bây giờ, nàng ỉ lại U Minh Vương, lão nam nhân này, nhưng... U Minh Vương cũng không yêu mình, hắn đối với mình phát tiết cũng là ban ân. Trường 847, làm cho người ta giật mình. Nói không chừng một lúc nào đó, ngay cả nàng cầu xin hắn phát tiết hắn cũng sẽ không muốn bản thân mình. Nam nhân này, hoàn toàn không đáng tin cậy ở bên người U Minh Vương, lại vinh dự nhưng sau lưng kia. đông phương ngữ hình, vì sao ngươi có thể hạnh phúc như vậy? Phòng chuẩn bị tốt, đồ đạc cũng chuẩn bị tốt, đông phương ngữ hình đi tới. Ngay sau khi vào cửa, nàng quay đầu cho ớt trì tà dịch một cái ánh mắt an ủi Sau đó, nhìn về phía mẫn du nhiên, mắt mang cảnh cáo nói Ta không muốn bởi vì ngươi thất bại trong gang tắc Người ở nơi này, đương nhiên hắc cần trí không thành vấn đề u minh vương Vậy lại không có khả năng có sai lầm gì ớt trì tà dịch thì lại càng sẽ không Duy nhất chuyện xấu cũng chỉ có nữ nhân mẫn du nhiên này Nữ nhân này, lúc đầu cao ngạo như thế, cho tới bây giờ nàng đều nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta. Nhưng bây giờ thì sao? Không khác gì một người nữ nhân tranh chua bình thường trên đường. Bây giờ nàng ta càng sống thì càng đi ngược trở về, không có một chút khí chất ban đầu. Người đông phương ngữ hinh, người có ý tứ gì ngươi? Mẫn du nhiên nói chưa nói xong, tay của U Minh Vương bỗng nhiên vỗ, mẫn du nhiên lập tức im miệng. À cũng không phải nàng có tự giác hơn, mà là một bàn tay cả nàng ta giơ một nửa, miệng mở một nửa, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Điểm Huyệt vừa rồi U Minh Vương vậy mà Điểm Huyệt nàng ta mắt của Mẫn Duy Nhiên cố chuyển động chẳng qua là không có ai chú ý nàng ta. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn bộ dáng vô cùng buồn cười của nàng ta, miệng cười mịt mờ sau đó xoay người yên tâm đi vào. Đông Phương Ngữ Hinh vẫn không quên nói: bây giờ im lặng hơn. Hinh Nhi này thật sự là tức chết người không đền mạng a đoán chừng nếu như lúc này mẫn du nhiên có thể nói chuyện đã trực tiếp tức chết từ lâu rồi đông phương ngữ hình là cố ý tuyệt đối là người muốn đi làm cái gì đông phương ngữ hình sử dụng đúng là thôi miên ở hiện đại nàng không biết đối với người cổ đại thứ này có ích hay không nhưng ngay từ lúc đầu đó thật sự không phải kích động cũng sẽ không liên tục nói có quái thú gì đó cảm xúc cũng từ từ dịu xuống xem ra biện pháp rất hữu hiệu Nhìn thấy lúc này cũng gần được rồi, thả lỏng cũng đủ rồi, đông phương ngữ Hinh bắt đầu đi vào chủ đề chính Mà người ở phía ngoài cũng có thể nghe được giọng nói của đông phương ngữ Hinh Còn có người kia, như vậy bọn họ cũng đều biết tất cả thanh âm, cũng không lo lắng đông phương ngữ Hinh sẽ giấu riêng Thật ra, đông phương ngữ Hinh định lúc dùng thôi miên, sẽ không tính giấu riêng Nghe thấy người bên trong hồ hấp dần dần vững vàng, cảm xúc cũng ổn định không ít, U Minh Vương có chút tò mò đông phương ngữ hình này lại đang làm cái gì Chỉ nói vài lời như vậy là có thể làm cho người kia nghe lời ư Thật sự là vượt ra ngoài suy nghĩ của chính mình Nữ nhân này thật là khiến người ta giật mình Mà Hắc Cần trí cũng rất kinh ngạc Không thể tưởng tượng được đông phương ngữ hình có bản lĩnh này Hắn vụng trộm liếc nhìn quất trì tà dịch một cái Người nam nhân này rất may mắn Lại cưới một nàng dâu đặc biệt như vậy Nếu như mình có một nàng dâu như vậy Chỉ sợ cũng phải Yêu thương nàng giống y như hắn thôi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là đúng oát trì tà dịch nên đối đông phương ngữ hình tốt như vậy. Tình cảm của bọn họ cũng làm cho hắc cần trí hâm mộ như vậy. Tà dịch thì lại có vài phần lo lắng. Trường 848 chúng chiêu. Tà dịch thì lại có vài phần lo lắng tuy rằng hình nhi nói không có chuyện gì. Nhưng bây giờ tình trạng cơ thể của nàng cũng không phải quá tốt. Tuy rằng tu luyện cái võ công gì gió của cái lão hòa thượng kia tốt hơn một ít nhưng... Nàng mang bầu, đây là thôi miên hinh Nhi từng nói qua mà. Hắn nhớ rõ hinh Nhi đã từng nói thôi miên này hao tổn tinh lực vô cùng lớn đối với cơ thể, hắn lo lắng hinh Nhi thân thể ăn không tiêu. Nhưng cố tình, việc này chính mình lại không biết nếu như hắn cũng có thể tất nhiên hắn sẽ không để cho đông phương ngữ hinh vất vả. Trong lòng có chút lo lắng, chỉ hy vọng nhanh chóng xong việc. Ta muốn đi thành ý cư ta muốn bán đấu giá đồ vật. Trong phòng truyền đến giọng nói, là cái nam nhân kia. Ừ, người đi bán đấu giá đồ cái gì vậy chứ? Đồng phương ngữ hình dịu dàng hỏi, người nọ lập tức nói. Ma hạch, ma hạch thập giai bảo bối cao nhất. Ma hạch thập giai đây là lần đầu tiên người này nhắc tới thứ này, việc này nói rõ, hắn thật sự có cái thứ đồ kia. À, người có ma hạch thập giai vậy ma hạch đâu? Bị đoạt đi rồi, một người, nam nhân áo trắng, đoạt đi rồi. Nam nhân áo trắng. Đồng phương ngữ hình suy nghĩ một chút những người đã nhận thức dường như không lợi hại như vậy. Hơn nữa, nam nhân áo trắng này nhiều lắm, ai mà biết sẽ là ai nha. Người kia rất lợi hại. Hắn hắn không phải người, hắn có một cái đuôi rất lớn rất lớn, móng vuốt cũng rất lớn. Hắn một cú quật đuôi sẽ đánh ta ngất xỉu ta nhìn thấy hai cái răng trắng rất lớn. Cái đuôi rất lớn, móng vuốt răng trắng, việc này, đồng phương ngữ hình trầm tư, người ở bên ngoài cũng trầm tư. Người nói hắn không phải người. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Ta không biết ta khi tỉnh lại, ma hạch đã không thấy tâm hơi, ta liền liều mạng chạy, liều mạng a quái thú quái thú. Người nọ dường như thanh tỉnh lại, hắn lại nhìn thấy quái thú kia cảm xúc kích động lên. Hình nhi, quất trì ta dịch vừa nghe không ổn, vội vàng xông tới, đã thấy hai mắt của người kia đỏ bừng, thân mình cũng biến thành màu đỏ đáng sợ, một bàn tay đánh về phía đông phương ngữ hình. Bàn tay thi rằng lúc này hắn đã bị trọng thương nhưng bàn tay này suy nghĩ có chút kỳ lạ nếu như hạ xuống vậy cũng có thể Đông Phương ngữ hình vừa định tránh ra Tà Dịch một phát bắt được nàng liền bế lên sau đó thân mình một bên một cái tát kia lại rơi thẳng xuống lưng quất chì Tà Dịch chuyện này nếu là lúc bình thường Tà Dịch ôm Đông Phương ngữ hình có thể nhảy ra hoàn toàn không có khả năng bị đánh trúng càng không thể có khả năng bị thương Nhưng lúc này, hắn một lòng nghĩ an toàn của Đông Phương Ngữ Hinh. Thấy Đông Phương Ngữ Hinh gặp nguy hiểm, trực giác của hắn chính là dùng thân thể của chính mình đi chắn. Mà bàn tay màu đỏ kia, bây giờ hoàn toàn vượt qua võ công cực hạn của người nọ. phụt một tiếng, một luồng khí đen bay tới thân thể người nọ bay lên, xuyên thẳng qua vách tường thật dày, bay ra ngoài. Là U Minh Vương, U Minh Vương ra tay. Không ai nhìn thấy người kia thế nào, Đông phương ngữ hình dựa ở trong lòng của ốt trì tà dịch vội vàng muốn rẫy ra. Tà dịch, chỉ là ốt trì tà dịch ôm nàng rất chặt nàng lại không rẫy nổi. Tà dịch tà dịch chàng chàng không sao chứ. Trường 849, thế giới đại loạn. Vừa rồi bọn họ cũng không né tránh tà dịch hình như tà dịch trúng chiêu. Đông phương ngữ hình thực vội, nàng muốn biết bây giờ tà dịch thế nào. Nhưng... Tà dịch chính là không buông tay, đông phương ngữ hình gấp gáp muốn đánh người. Nhưng mà cố tình, nàng cũng không dám dùng sức quá mức nàng lo lắng tà dịch. ta không sao, hình nhi, không phải bảo nàng cẩn thận một chút sao. Bỗng nhiên uất trì tà dịch buông lỏng đông phương ngữ hình ra, lại xác thực xem nàng không thành vấn đề, mới phát hiện phía sau lưng nóng bừng đau xót. Trên mặt hắn vẫn bình thường như cũ, biểu hiện ra bộ dáng không sao cả. Vừa rồi chàng không có việc gì chứ. Đồng phương ngữ hình vẫn có chút lo lắng như cũ, ốt trì tà dịch không thèm để ý cười. Một người bị trọng thương, ta có thể có chuyện gì? Đồng phương ngữ hình nghĩ cũng thấy đúng, nhưng mà là một người bị thương nặng, cho dù là dẫy ruộ sắp chết cũng không có thương hại bao nhiêu đi. Vậy là tốt rồi. a, người kia đâu? Xem trong phòng cũng không có cái bóng của người kia, đồng phương ngữ hình nhìn lỗ thủng kia trực tiếp thông bên ngoài có chút không nói gì. Đây. Tuy rằng vừa rồi không chú ý tới, nhưng ngốc tử cũng biết phát sinh cái gì. Người thế nào, khủ khủ, bồn vương chỉ là tiện tay trở về một chút. hãn mọi người xấu hổ, tiện tay vung lên, liền sức quyến rũ lớn như vậy. Thiếu chủ, người đã chết. Lúc này, có thị vệ đi tới bẩm báo nói. hắc cần trí gật gật đầu. Đi xuống đi, kỳ thật đã chết cũng thật bình thường. Đi ra ngoài như vậy, người tốt cũng không sai biệt lắm chết rồi. Huống chi là một người sắp chết. Nhưng mà trưởng phong màu đỏ vừa rồi, tựa hồ có chút quái dị a ốt trì tàn dịch đều nói không có việc gì, hẳn là cũng không có gì. Ai, đáng tiếc người đã chết cũng không biết quái thú kia ở đâu. Thập dài ma hạch vẫn không tin tức như cũ, nhưng tối thiểu có thể xác định gì đó cướp đi thập dài ma hạch. Đuôi dài, móng vuốt lớn, có hai răng hàng. Chính là ma thú phù hợp rất nhiều thực không xác định đến cùng là quái vật gì. Thập dài ma hạch vốn là sẽ không dễ dàng được đến như vậy. U Minh vương trái lại lạnh nhạt rất nhiều, có quái vật như vậy cướp đi ma hạch, không biết là ý tứ gì Cấp bậc của ma thú kia, xem thương thế của người kia, nếu là chính mình cùng thứ kia chống lại cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra Này, trên đời khi nào thì có chỗ cường đại như vậy Nếu là thứ này không an phận, vậy thế giới liền muốn đại loạn Mà mục tiêu của hắn, U Minh vương nghĩ đến mục tiêu không bao giờ thực hiện được kia, bỗng nhiên có chút thương cảm Hắn chỉ muốn khôi phục lại bộ dạng lúc đầu thôi thế nhưng. Hiện tại tựa hồ có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Tuy rằng cuối cùng hắc y nhân vẫn chết chết ở trên tay U Minh Vương nhưng. Lời nói cuối cùng của hắn cũng chứng minh thành ý cư không có nói sai. Quả nhiên là tồn tại thập giai mà hạch quả nhiên có người muốn bán đấu giá chính là trên đường bị người đoạt đi rồi. U Minh Vương không so đo người này cũng liền dễ dàng đối phó hơn hắc gia thật thành khẩn mời mọi người lưu lại chơi vài ngày, chính là Lúc này đã không có tin tức của thập giai ma hạch thế nhưng học viện tinh anh còn có chuyện thú vị Mọi người cũng không muốn chậm trễ, một đám vội vã nhìn thịnh yến khó có được kia Trường 850, nguyện vọng đơn giản nhất Đàn dược cấp 8, khả năng sẽ làm người trực tiếp tiến giai, ai không động tâm Chính là tâm động này cũng phân đối tưởng Trên cây thế giới này, người đến khí tiên cao nhất đều đếm trên đầu ngón tay Người còn lại, mặc dù là chiếm được cũng không có chỗ dùng, nhưng mọi người vẫn muốn nhìn đan dược cấp 8 xuất thế. Cho nên, mọi người một khắc cũng không muốn chậm chế, trực tiếp chạy tới học viện tinh anh. Đông phương ngữ hình cũng không nóng nảy, ngược lại vốn định tại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi đi. Phu nhân trái lại thật hăng hái, bọn hắn cả đám đều đi vội vàng, phu nhân là luyện đan sư, chẳng lẽ liền không nghĩ muốn đi qua nhìn một chút sao? Hắc cẩn trí Uất trì tà dịch đông phương ngữ hình ở bờ sông uống trà, mùi trà nhàn nhạt tiếng nước chảy róc rách, trái lại có một phong vị khác. Bởi vì ta là luyện đan sư, ta biết đan dược cấp 8 không dễ dàng luyện chế ra như vậy cho nên. Ánh mắt nhìn nước suối trong xanh kia bên trong còn có cá nhỏ nghịch ngợm tôm nhỏ trái lại có một phong vị khác. Ha ha, phu nhân nói không sai, đáng tiếc trí cũng muốn đi qua nhìn xem chính là bên này thật sự là đi không được à. Tâm động là có, nhưng hắn không thể đi qua, bởi vì phụ thân cũng không đồng ý. Kỳ thật cũng không có gì hay để xem. Thứ kia thành công hay không, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Quất trì tả dịch không thèm để ý nói xong, đối với thứ kia, người khác có lẽ hiểu ý động, nhưng hắn không có. Võ công của hắn đã tiến triển thần tốc nhưng tiến dai cũng là xem kỳ ngộ, hắn không bắt buộc. Nếu như trên trời cho hắn một cơ hội cho hắn một nguyện vọng hắn sẽ lựa chọn để đông phương ngữ hình bình an, hài tử cũng bình an, không hơn. ha ha, ta dịch huynh thật sự là rộng rãi, nếu ai cũng có lòng dạ như vậy, vậy thì tốt lắm. hắc cần trí cảm khái nói xong, hiện tại hắn càng ngày càng thích hai phu thê bọn họ. theo hâm mộ ghen tị đến thích, hắn cảm giác cùng bọn họ làm bằng hữu tựa hồ là chuyện đúng nhất mà cả đời này hắn làm. kỳ thật mỗi người đều theo đuổi một mục tiêu khác nhau, mà ta theo đuổi chỉ là bọn họ bình an. Hai mắt uất trì tà dịch chặt chẽ nhìn đông phương ngữ hinh trong mắt mang theo tình nghĩa nói không nên lời. Ha ha tướng công cám ơn chàng. Đúng rồi, lần này ta còn muốn cám ơn hai người. Nếu không phải cuối cùng hinh nhì hỗ trợ chứng thực chúng ta không nói dối, nói không trừng thành ý cứ đã sớm. U Minh Vương, không dễ dàng buông tha cho như vậy. Ta cũng không có làm cái gì, lúc đó ta cũng rất hiếu kỳ a Trái lại đông phương ngữ hình không kề công Nàng làm cái kia cũng không phải là vì trợ giúp thành ý cư Vậy cũng cảm ơn các ngươi Xem hắc cần trí một ngụm một cái cảm ơn Đông phương ngữ hình có chuột ái náy Chuyện bản đồ muốn cùng hắn nói hay không Bản đồ ở trong tay tiểu nhạc nhạc tiểu nhạc nhạc không có khả năng lấy ra Quên đi lần này thành ý cư cũng không ra chuyện lớn gì Coi như là nàng giúp hắc gia vượt qua một cửa ải khó khăn Cái này xem như đối hắc gia bồi thường đi